trở lại trong phủ lúc sau cẩm lan cùng cẩm xảo chính chờ ở nội môn khẩu chỗ nhìn thấy một vân dao trên mặt lập tức lộ ra vui sướng chi sắc đầu tiên là đối với nhị phu nhân hành lễ bị kêu khởi lúc sau mới nên đến một vân dao bên người tiểu thư ngài đã trở lại phu nhân vẫn luôn đang chờ ngài đâu không phải làm mẫu thân trước ngủ sao đã chế thế này nàng ngày mai lên nên không thoải mái một vân dao rất là đau lòng cùng nhị phu nhân cáo biệt lúc sau vội vàng hướng tế nguyệt các đi đến. Trong phòng, Tô Thanh đang có chút đứng ngồi không yên, nghe được tiếng bước chân, lập tức đón ra tới, giao nhi, người đã trở lại. Một vân giao tiến lên nắm Tô Thanh tay, mẫu thân, đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ. Mẫu thân nhớ ngươi, nơi nào ngủ được. Một vân giao nhịn không được bổ nhào vào Tô Thanh trong lòng ngực, hốc mắt hơi hơi lên men, mẫu thân, làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì, cung yến là đại trường hợp. Ta chính là cái tiểu nhân vật, còn không có tư cách làm người ở cung yên có lợi kế, ngài cứ yên tâm hảo, sự tình gì đều không có. Vậy là tốt rồi. Tô thanh rốt của kiên lòng, rời rạc xuống dưới lúc sau, khó tránh khỏi liền nhiều vài phần buồn ngủ. Một vân dao vội vàng hống người ngủ, lúc này mới đứng dậy rời khỏi tô thanh phòng. cẩm lan cùng cẩm xảo canh giữ ở cửa, tiểu thư, tắm gội dùng thủy đều phóng hảo, quần áo một loại cũng đều đặt ở một bên. ân. Các người hai người đi nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm, ta chính mình tới liền hảo. Là, tiểu thư. Tiểu thư tắm gội chưa bao giờ hỉ người khác tại bên người hầu hạ, cho nên các nàng đều thói quen, đảo cũng không có nhiều kiên trì. một vân giao thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, thay một thân trắng thuần sắc váy áo, nhẹ nhàng mà xoa xoa thái dương. Sắc trời đã đã khuya, chính là nàng lại một chút đều không vây, nghĩ đến an trí ở trong sân chu sa đan quế. không khỏi phủ thêm áo choàng, đem cửa sổ mở ra. Vân Dao, một đạo mãn hàm mát lạnh thanh âm vang lên. Một Vân Dao hơi hơi chừng lớn đôi mắt, phảng phất sinh ra hào giác. Việt Vương, Vân Dao, thanh âm lại lần nữa vang lên. Một Vân Dao ninh thần nhìn lại, ánh trăng trắng mướt, từng cây chu sa đan quế dưới ánh trăng đẹp như mộng ảo. Mà nhất tới gần nàng lầu hai cửa sổ một gốc cây cây quế hạ, một đạo thanh tuyển thân ảnh đứng lặng tại chỗ, hơi hơi nâng đầu. Mắt lạnh mặt mày thâm thúy mà to lớn, giống như chuyên trở chân trời ngân hà, thẳng tắc vọng tới rồi nàng đáy lòng. Việt Vương Một vân dao bất chi bất giác buộc chặt ngón tay, tim đập hơi hơi nhanh hơn, dưới ánh trăng, người nọ quanh thân lạnh lùng tiêu tán một ít, lúc này ngửa đầu nhìn nàng, phảng phất có loại khác ôn nhu hảo giác, hắn nhẹ nhàng mà gọi tên nàng, thanh âm chảy xuôi quá bên thai, hoặc nhập trái tim, giống như lông chim khinh phiêu phiêu rơi xuống, làm bình tĩnh tâm hồ chợt nổi lên vi ba. Việt vương ánh mắt chuyên chú nhìn một vân giao, trong mắt mang theo thâm trầm kiên định, rời đi cánh lăng thành lúc sau, hắn nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh, cũng có nhiều hơn thời gian làm hắn thấy rõ chính mình tâm tư. Hắn không hối hận lần đó xúc động ép hỏi, bởi vì lần đó ép hỏi không chỉ là một vân giao, còn có chính hắn. Rời đi sau tưởng niệm thành tận, rời xa sau canh cánh trong lòng, gặp nhau sau mừng rỡ như điên. Nơi nào còn có cái gì không rõ, hắn thích một nữ hài tử. Một cái so với chính mình tiểu rất nhiều, lại thông tuệ như hồ, giảo hoạt vô cùng nữ hải tử. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay, đối với cửa sổ chỗ tựa hồ sửng sốt một vân dao, nhẹ giọng nói, vân dao, nhảy xuống. chương 306 chỉ đổ thừa ánh trăng quá động lòng người. Xưa nay giống như thu xương mặt mày nhiệm ôn nhu chi sắc, cơ hồ mang theo trí mạng lực hấp dẫn, một vân dao tâm thần một trận hoàng hốt, ngơ ngác nhìn dưới lầu nâng lên hai tay Việt vương. Bóng đêm yên tĩnh, trăng lạnh như nước. Một vân dao có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, tựa hồ so thường lui tới nhanh một ít, làm nàng lần đầu tiên dâng lên một cổ vô thú cảm xúc, đặt ở cửa sổ biên ngón tay dần dần mà buộc chặt, móng tay đau đớn lòng bàn tay, làm nàng dần dần mà tìm về lý trí, Việt vương điện hạ, ngại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Liên ở vừa rồi, có như vậy trong nháy mắt, nàng phảng phất nhìn đến Việt vương phía sau có một đạo ấm áp quan hoàn, làm nàng có loại tuần hoàn đối phương ý tứ lập tức nhảy xuống đi xúc động phảng phất chỉ cần nhảy xuống đi hắn liền sẽ tiếp được chính mình sau đó nên đón kia một mảnh ấm áp hoa khai nhìn đến phục hồi tinh thần lại một vân dao việt vương trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc chi sắc chậm rãi buông cánh tay dối tay vịn cảnh bẻ xuống dưới một chi hoa quế khỏe môi hơi hơi giơ lên ta tới ngắm hoa một vân dao nhúng mày kiệt lực đem trong lòng khác thường đè ép đi xuống Điện hạ chẳng lẽ là đang nói đùa, nơi này chính là thượng thư phủ, ngài tới nơi này ngắm hoa, sẽ không sợ thưởng ra thiên đại chuyện phiền vai tới. Việt vương hơi hơi chớp chớp mắt, đem trong tay hoa chi tinh chuẩn vứt tới rồi một vân dao trong tầm tay, chính là nơi này hoa độc nhất phần. Hắn đã là tưởng ngắm hoa, càng nhiều lại là muốn gặp người, bất quá lời này lại là không thể nói ra, một khi đã mở miệng, sợ chỉ biết đem vân dao đẩy đến xa hơn, thất bại quá một lần. hắn liền sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm Mục vân dao rũ mắt nhìn nhìn trong tầm tay hoa chi bên môi ý cười hơi hơi phai nhạt điện hạ đã thưởng xong hoa thời gian này hẳn là đi trở về ân đích xác đã khuya ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi Mục vân dao gật gật đầu đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng người chuyển tới chọc đến nàng trong lòng trợn căng thẳng vội vàng đem cửa sổ khai đến lớn một ít nhưng người tránh ra vị trí mau chút đi lên Đừng làm người phát hiện. Việt vương trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ý cười, mũi chân nhẹ điểm nhanh chóng nhảy lên tế nguyệt các lầu hai, giẫm lên cửa sổ nhảy tới một vân dao bên người. Bên ngoài tiếng người tựa hồ là ở đi ngang qua, vang lên hai câu lúc sau liền dần dần biến mất đi xuống, một vân dao hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mới vừa vừa chuyển đầu liền vọng tiếng Việt vương hàm chứa ý cười đôi mắt bên trong, tức khắc chỉ cảm thấy phía sau lưng thượng phảng phất có một trận ma khí hiện lên. Vội vàng về phía sau lui hai bước, cả người dựa vào ven tường. Việt vương ánh mắt có trong nháy mắt trở nên cực kỳ thâm trầm, lúc này một vân dao vừa mới tắm gội xong, trên người còn tản ra nhàn nhạt hơi nước, cả người phảng phất một khối bích ngọc đặt ở trong nước tẩy quá, có vẻ phá lệ tình luận. Nàng ăn mặc một thân lược hiện đơn bạc váy áo, cả người có vẻ un tù lực lực, ở bóng đêm hạ, đã không có ngày xưa thanh đạm cùng xa cách, lược hiện khẩn trương dựa vào ven tường. Giống như là mất đi chủ nhân uyên ương miêu nhi cảnh giác nhìn bốn phía, mang theo một cổ hư trương thanh thế mềm mại hơi thở. Điện hạ, bên ngoài thanh âm không có, người tựa hồ Mộc Vân Giao một câu còn chưa nói xong, liền nhìn đến Việt Vương khi thân thượng tiền, đem nàng cả người bao phủ ở bóng ma bên trong. Mục Vân Giao đột nhiên nắm chặt quyền tâm, ngược phẳng phất bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, chọc đến nàng hô hấp cứng lại. Việt Vương vươn tay, dần dần tới gần Mục Vân Giao. lại là sắp tới đem đụng chạm đến nàng thời điểm, Loan Hạ Lương đến đem rơi trên mặt đất áo choàng nhặt lên, nhẹ nhàng mà rũ ra đưa qua đi, kinh đô bên trong không thể so cánh lăng thành, qua trung thu, sắc trời liền lạnh lên, đặc biệt là ban đêm, hơi thêm không chú ý liền dễ dàng lây dính phong hàn, buổi tối thiếu mở cửa sổ, chớ có tham lạnh. Mục Vân Dao đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, phục hồi tinh thần lại lúc sau mới phát hiện lòng bàn tay thế nhưng bị mồ hôi xuống nước, Đa Tạ Việt Vương điện hạ nhắc nhở. việt vương thấy một vân giao không có tiếp nhận áo choàng trong ánh mắt hiện lên một đạo bất đắc dĩ chi sắc kiên trì rũ ra áo choàng đặt ở nàng trước mặt phụ thêm một vân giao mím môi nhìn việt vương kiên định thần sắc dối tay đem áo choàng lấy lại đầy khoát trên vai việt vương rất là vừa lòng gật gật đầu ánh mắt ở Mục vân giao gương mặt biên đảo qua trước đó vài ngày chịu thương nhưng hảo đa tạ việt vương điện hạ quan tâm đã không có việc gì mạnh xinh đẹp đối với ngươi ra tay Ngươi không nên chỉ đánh nàng một cái tắt liền xong việc. Đánh xa bất tử, phản chịu nảy hại, kinh đô bên trong, lòng người khó dò, hoàn cảnh cũng so cánh lăng thành phức tạp rất nhiều, nếu tới nơi này, liền phải làm tốt hãm sâu trong đó, lục đục với nhau chuẩn bị. Một vân dao nhéo áo choàng dây lưng đầu ngón tay khẽ run, nàng không rõ Việt vương nói lời này mục đích, nàng sở dĩ như vậy trừng phạt mạnh xinh đẹp, càng có rất nhiều tưởng ở trước mặt hoàng thượng lưu lại một cố định ấn tượng. bằng không kia một ngày mạnh xinh đẹp hãm hại nàng thời điểm nàng là có thể mượn cơ hội trực tiếp hủy hoại nàng hai chân rốt cuộc tô ra cùng mạnh ra quan hệ bất đồng là muốn xem hai phân tình cảm ngươi nói tình cảm nếu dị vị mà chỗ người khác lại không thấy được sẽ giảng sóng ngầm mãnh liệt dưới nơi trốn cất dấu sắc nhọn đáng ngầm phải cẩn thận một ít hắn sẽ nỗ lực che chở nàng nhưng rốt cuộc vô pháp lúc nào cũng nhìn chung, còn nữa nói Vân giao cũng không phải những cái đó bình thường khuê các nữ tử, nàng có chính mình nhạy bén cùng như hoa, chẳng sợ không ỷ lại bất luận kẻ nào, cũng có thể vững vàng đi xuống đi. Đa tạ Việt vương điện hạ nhắc nhở. Một vân dao rũ mắt ứng hạ. Cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, một vân dao đứng ở cửa sổ biên, mảnh dài lông mi hơi hơi con vút, làm Việt vương có loại vươn ra ngón tay đi đụng chạm xúc động. Kinh đô bên trong tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng may ta đã trở về. nếu ngươi có chuyện gì khó xử cứ việc làm người tới tìm ta liền ở tại việt vương phủ khoảng cách nơi này cũng không tính qua xa một vân dao chợt nâng lên đôi mắt điện hạ không tính toán lại hồi việt tây sao ân tạm thời không tính toán trở về chính là hoàng thượng nơi đó không cần lo lắng ta có biện pháp việt vương hơi hơi hạ giọng mắt lạnh không hề ngược lại là tăng thêm một phân khàn khàn chi ý mang theo một cổ khác ôn nhu chi sắc. Mộc vân dao trong lòng chợt căng thẳng ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở việt vương trong mắt phảng phất có muôn vàn sao trời bị thắp sáng mà những cái đó sao trời toàn bộ quay trúng quanh nàng chiếu vào việt vương trong mắt hình ảnh thượng nói không nên lời rung động lòng người một vân dao ngực từng trận phát khẩn nàng có thể cảm giác được trong lòng không bình thường hoảng loạn cái loại này hoảng loạn làm nàng mở mịt vô thố thời gian không còn sớm việt vương điện hạ cần phải trở về ta phát hiện một việc Việt Vương lại không có nhúc nhích, chỉ là trong mắt mỉm cười nhìn một Vân Dao. Đợi sau một lát không thấy nàng dò hỏi, không khỏi hơi hơi dơ dơ lên khóe môi, ngươi mỗi lần muốn cùng ta kéo ra khoảng cách thời điểm, đều sẽ xưng hô ta vì Việt Vương Điện hạ, ta còn là thích ngươi xưng hô ta Ninh tứ gia, hoặc là Điện hạ. một Vân Dao mở miệng đánh gãy Việt Vương nói, nàng theo bản năng không nghĩ là Việt Vương đem nói cho hết lời, bởi vì nàng trực giác Việt Vương kế tiếp muốn nói nói nhất định sẽ làm nàng bình tĩnh sinh hoạt bị hoàn toàn quấy rầy, ngài trở lại kinh đô bên trong, liền không hề là cái gì Ninh Tứ gia, mà chỉ có thể là Việt Vương điện hạ. Ở chỗ này, ai đều không có tư cách lại tùy hứng mà làm, đặc biệt là giống nàng cùng Việt Vương như vậy từng bước duy ra người, hơi có vô ý thua hết cả bàn cờ, Ninh Tứ gia cái này sưng hôn nên bị thật sâu chôn giấu lên, tốt nhất không còn nhìn thấy thiên nhật. Ta phải đi. Việt Vương cầm lấy cửa sổ biên hoa quế thật cẩn thận thu nạp ở ống tay háo bên trong, rồi sau đó trực tiếp bước lên cửa sổ, lập tức nhảy xuống. Một vân dao ngón tay hơi hơi buộc chặt, muốn trực tiếp xoay người rời đi, lại cuối cùng khống chế không được đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía phía dưới chu sa đang quế. Đóa hoa thịnh hồng, đôi đôi thốc thốc giống như mây tía, dưới tảng cây lại không có kia nói thanh tuấn thân ảnh. Hắn ở cánh lăng thành rời đi thời điểm bị thương, hiện giờ đã hảo toàn sao. chương ba vô cùng lý trí một vân dao trở lại chính mình phòng lúc sau một vân dao nặng nề mà thư khẩu khí tuyết hồ không biết từ địa phương nào chạy ra tới vong ở nàng chân biên vui sướng làm nũng, chi chi một vân dao rũ mắt nhìn nó liếc mắt một cái rất là ghét bỏ đem áo choàng cái ở nó trên đầu tuyết hồ vội vàng ở áo choàng bên trong dãy giụa thật vất vả mới từ bên cạnh khe hở trùng chui ra tới một kính nhi phịch lỗ thai nhỏ trên đầu mao đều trở nên lộn xộn ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn một vân dao tiến lên tiếp tục vòng quanh nàng đảo quanh một vân dao nhìn sau một lúc lâu trung quy không lưng đem tuyết hồ ôm lên nhẹ nhàng mà giúp nó đem trên đầu mao vô thuận tuyết hồ thoải mái hít mắt cái đôi đảo qua đảo qua phất quá một vân dao cánh tay nhìn qua cực kỳ thỏa mãn một vân dao không để ý đến bị ném xuống đất áo choàng ôm tuyết hồ dựa vào mép giường tuyết hồ tựa hồ có chút nghi hoặc Ở chăn gấm thượng dâm tới dâm đi, không rõ chủ nhân nhà mình vì cái gì còn không ngủ được. Mục vân giao đánh giá tuyết hồ, sau một lúc lâu lúc sau, đột nhiên nâng lên tay phúc ở chính mình ngược vị trí, tuy rằng nói nàng đời trước đi theo tấn vương là bị buộc bất đắc dĩ, khá vậy kiến thức quá rất nhiều người vì tình gây thương tích bộ dáng, đặc biệt là giáo nàng y thuật độc nương tử, cái kia nữ tử vì hô hiếm nam nhân từ bỏ người nhà, dùng bỏ sư môn, thậm chí đến cuối cùng vì người nọ hủy dung mạo. trở nên hoàn toàn thay đổi. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì sẽ có người vì cái gọi là tình yêu mà trở nên bị lạc tự mình, cũng trước sau lý giải không được những người đó cố chấp. Trọng sinh một đời, nàng chỉ nghĩ cùng mẫu thân quá an ổn nhật tử, cũng không tưởng liên lụy đến bất luận cái gì tình tình ái ái, khả nhân tâm nếu là có thể tùy ý chính mình tới khống chế, kia thế gian này liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay, nàng vô cùng rõ ràng nhận thức đến, Việt Vương, rốt cuộc trong lòng nàng chiếm một cái không giống bình thường vị trí. Nếu như bằng không, mới vừa rồi vừa thấy sẽ không đảo loạn nàng tâm thần, làm nàng như vậy chân tay luôn cuống. Trọng sinh lúc sau, nàng cân nhắc hồi lâu, cũng làm không ít quy hoạch, có thể nói sau này mỗi một bước nên đi như thế nào, nàng đều đã trước tiên nghĩ tới, duy độc không có đoán trước đến Việt Vương sẽ chợt xuất hiện ở chính mình sinh hoạt bên trong. Nói như vậy, có phải hay không hẳn là nghĩ cách đem hắn loại bỏ đi ra ngoài tuyết hồ thấy một vân dao không để ý tới nó tay chân nhẹ nhàng bỏ đến nàng trên vai dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát nàng gương mặt gương mặt biên ấm áp trợn đánh gãy nàng suy nghĩ làm nàng vốn dĩ liền không lắm kiên định ý niệm dần dần hóa thành một đống bọc biển một vân dao quay đầu đi đem tuyết hồ ôm xuống dưới đôi tay dẫn theo nó hai chỉ chân trước làm nó đứng ở chân gấm thượng có chút tức giận hỏi Ngươi có phải hay không Việt vương chuyên môn phái lại đây quấy dối? Tuyết hồ vai hoài đầu, cho rằng một vân dao ở bồi nó chơi, rất là cao hứng phịch cảng chân núp ních, xóa tung cái đuôi qua lại quét phẳng phất cẩu nhi giống nhau. Một vân dao nằm ở trên giường trực tiếp kéo qua chăn gấm cái hảo, mặc kệ có hay không Việt vương cái này ngoài ý muốn, nên đi lộ như cũ nếu muốn biện pháp đi xuống đi. Còn nữa nói, Việt vương tuy rằng không chịu hoàng thượng sủng ái, nhưng rốt cuộc là đường triều tứ hoàng tử. lại là tiên hoàng hậu con vợ cả chờ đến hoàng thượng bệnh nặng lúc sau hắn còn muốn khống chế kinh đô phòng vệ hiện tại hắn không được sùng ái tự nhiên không có người sẽ đem chủ ý đánh tới hắn trên người có thể sau chờ hắn quyền vị từ từ tăng thêm có rất nhiều người muốn tự tiến trầm tịch không nói được việt vương chính mình liền đem này phân tâm tư đạm đi hà tất lúc này nhiều tư nhiều bực đâu nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn bận việc ngày mai trò hay liền phải chính thức bắt đầu đông viện bên trong tô vũ nghi chằn trọc thật lâu sau mới dần dần đã ngủ hôm nay tuy rằng làm một vân giao hơi chút đoạt chút nổi bật nhưng là nàng tự nhận là biểu hiện không tồi hơn nữa ý đức trưởng công chúa thưởng xuống dưới kia bộ phòng hoa quế đá quý đồ trang sức là sở hữu ban thưởng vật phẩm trung nhất quý trọng hơn nữa mẫu thân khổ tâm bố trí ngày mai nàng thanh danh nhất định có thể vang vọng toàn bộ kinh đô sau đó chuyển khắp đại lịch triều chỉ cần nghĩ đến chính mình chịu mọi người chú mục đến vạn nhân xứng tán Nàng tâm liền không khỏi tràn đầy kích động, tối nay cảnh trong mơ phá lệ điểm mỹ, Tô Vũ nghi mơ thấy chính mình phượng bảo thêm thân, đứng ở một thân long bảo tấn vương bên người, chịu đủ loại quan lại cùng vạn dân lệ bái, thanh âm dung trời, vang tận mây xanh. Tiểu thư, nên nổi lên. Bên hai vang lên thị nữ kêu khởi thành, chợt đánh gãy Tô Vũ nghi mộng đẹp. Nàng nhữ nhữ mày, thân sắc có chút không thoải mái, làm sao vậy? Tiểu thư. Mới vừa rồi Đại Phu Nhân truyền xuống lời nói tới, nói là hôm nay muốn hướng đi lão Phu Nhân Thỉnh An, làm ngài dậy sớm trong chốc lát. Đã biết, hôm qua Tết Trung Thu yêu cầu Tiến Cung tham gia cung yến, hôm nay hướng lao Phu Nhân Thỉnh An là không tránh được. lao Phu Nhân An hòa huyện, Tô ra người tề tụ. Tô văn viễn cùng Tô trí xa hôm nay nghỉ tắm gội, khó được xuất hiện ở lao Phu Nhân bên người. Đại Phu Nhân nhìn nhìn Tô vũ nghi. Đầy mặt đều là thỏa thuê đắc ý ý cười, đối lao phu nhân tôn thị nói, con dâu xem mẫu thân hôm nay khí sắc vừa lúc, trong vườn cúc hoa khai cũng diễm lệ, không bằng hôm nay đã kêu tới gánh hát, chúng ta trong phủ cũng náo nhiệt náo nhiệt. Tô Văn Viễn gật gật đầu, cái này đề nghị nhưng thật ra không tội, hôm qua yêu cầu tham gia công hiến, không có thể làm bạn ở mẫu thân bên người, nhi tử trong lòng rất là băn khoăn, hôm nay tuy rằng qua tiết trung thu, nhưng là ánh trăng giống nhau viên viên mãn mãn. Người một nhà náo nhiệt, náo nhiệt cũng không tồi. Lão phu nhân gật gật đầu, cung yến thượng phát sinh sự tình. Đêm qua nàng liền biết được, đối với tô vũ nghi biểu hiện cực kỳ vừa lòng, cũng hảo, trong phủ cũng thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Các ngươi đi xuống chuẩn bị đi, văn xa lưu lại, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi thương lượng. Là, mẫu thân. Chờ đến mọi người rời đi, Lão phu nhân trên mặt ý cởi nhạt nheo đi xuống, thay thế chính là một mặt dày đặc âm trầm. Hôm qua Hoàng thượng cùng ý Đức trưởng công chúa đối với một vân giao tựa hồ rất là coi trọng. Tô Văn Viễn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng là rốt cuộc nàng ở cánh lăng thành lăn lộn ra động tính rất lớn. Hoàng thượng cùng ý Đức trưởng công chúa lại là thưởng phạt phân minh, tự nhiên mà vậy sẽ đối nàng coi trọng vài phần. Kia chuyện trừ bỏ ta liền chỉ có ngươi một người biết, thân là một nhà chi chủ nên làm như thế nào, ngươi hẳn là có chính mình nêu tính. Vốn dĩ hẳn là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng ai biết một vân giao thế nhưng bị hoàng thượng mắt, hơn nữa ở cánh lăng thành đứng vững vàng căn cơ, thực chịu ba cánh ủng hộ, kể từ đó, căn bản không thể trắng trận táo bạo dùng những cái đó âm thầm thủ đoạn. Tô văn Viễn căn chặt răng, nắm tay nhẹ nhàng mà ở trên bàn đấm một chút, rất là tiếc hận nói. Lao phu nhân rắt xốc mì mắt, trong tay Phật Châu vê động nhanh một ít, lúc trước lưu lại một tia thiện niệm, không nghĩ tới hôm nay dưỡng hổ vì hoạn, cái kia tô thanh còn tốt một chút, nhưng một vân giao. Ta tổng cảm giác kia nha đầu thần quái khẩn, nàng chỉ là tài năng mới xuất hiện, cũng đã vào hoàng thượng cùng trưởng công chúa mắt, nếu không thể thừa dịp nàng thành thế phía trước đem sự tình xử lý tốt, như vậy chúng ta toàn bộ tô ra, sợ đều sẽ bị nàng liên lụy. Mẫu thân, nhưng thân phận của nàng rốt cuộc là, thân phận của nàng chính là chúng ta tô ra biểu tiểu thư, chính là xuất thân hương dã một tiểu nha đầu, ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Nhưng minh bạch. Lao phu nhân trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, chém đinh chặt sắt nói. Tô văn viễn vội vàng gật đầu, mẫu thân chớ tức giận, ta hiểu được. Lão phu nhân thần sắc hòa hoãn một ít, lúc trước lấy mệnh tương bác, cho chúng ta tô ra được một cái hảo tiền đồ. Hiện giờ tô ra tiền đồ một mảnh cầm tú, tuyệt không hứa bất luận kẻ nào từ giữa làm khó dễ hỏng rồi chúng ta tiền đồ. Thỉnh mẫu thân yên tâm, ta sẽ nghĩ cách đem chuyện này xử lý tốt. Chương 308 tuần bắt đầu. Lao phu nhân lại là lắc lắc đầu, nếu là luận quan trường tranh đấu, ngươi cực kỳ sở trường, mẫu thân tự nhiên yên tâm, chính là nếu luận khởi hậu trạch việc xấu xa, vẫn là ngươi tức phụ tương đối am hiểu. Mạnh thị, không thôi, mắt thấy khoảng thời gian trước một vân dao rơi xuống mạnh ra thể diện, liên quan lại liên tiếp hai lần đoạt vũ nghi nổi bật, nghĩ đến ngươi tức phụ là ghi hận trong lòng, ngươi từ bên đề điểm một vài, nàng tự nhiên sẽ động thủ giải quyết rất cái này ai hoa ngầm. ngươi chỉ cần thờ ơ lạnh nhạn thích hợp thời điểm ra tay quét kết thúc bà thì tốt rồi đúng vậy ngươi muốn đề điểm mạnh thị tiểu tâm một ít rốt cuộc một vân giao là vào hoàng thượng mắt hơn nữa phía sau còn có nghe vân phường cùng không tiện lâu chỉ cần là này hai nơi sản nghiệp hiện giờ nhưng chính là mỗi ngày hốt bạc nếu là lợi dụng hảo tô văn viên ánh mắt đột nhiên vừa động dựa theo mẫu thân nhu tính chẳng lẽ là tưởng lão phu nhân đem trong tay phật châu đặt ở một bên Xuân theo phường ngã xuống, lúc ấy bách với tình thế không thể không cụt tay cầu sinh, hiện giờ nghĩ đến như cũ cảm giác gần ẩn làm đau, nhưng nếu là mất đi Xuân theo phường, được đến nghe vân phường, hơn nữa không tiện lâu làm thêm đầu, này bút mua bán đã có thể không mệt. Mẫu thân yên tâm, Nhi tử biết như thế nào làm. Ân, Văn Sa, mẫu thân phía trước nói những cái đó sự tình, ngươi nhất định không thể nhúng tay. nếu là vạn nhất lão phu nhân tôn thị thật sâu mà hít vào một hơi phảng phất thực không muốn tưởng như vậy trường hợp tạm dừng một hồi lâu mới nói tiếp vạn nhất kia một vân giao khí vận thông thiên làm nàng cấp tránh thoát chỉ cần liên lụy không đến trên người của ngươi chúng ta tô ra liền không xem như thương gần động cốt tô văn viện hơi hơi sửng sốt tựa hồ có chút do dự chính là mẫu thân mạnh thị theo ta nhiều năm lại sinh hạ thanh ngô cùng vũ nghi hai đứa nhỏ ta biết ngươi trọng tình phân nhưng tình cảm quan trọng, vẫn là tiền đồ quan trọng. Lão phu nhân nhăn lại mi tới, như vậy biểu tình hoàn toàn không có ngày thường khoan dung bộ dáng, ngược lại là có vẻ phá lệ khắc nghiệt cùng bén nhọn, còn nữa nói, mạnh ra nhìn như mặt trời ban trưa, chính là phía dưới bọn tiểu bối một đám đều không ra gì, chỉ bằng mạnh thái sư thể diện có thể chống đỡ tới khi nào. Tuy rằng nói mạnh ra tiểu bối thành tài không nhiều lắm, chính là trong cung tốt xấu còn có đức phi nương nương. lao phu nhân trong mắt quang mang ú ám một cái không có con nối roi phi tử ngươi còn chờ đợi nàng có thể thành cái gì khí hậu còn nữa nói liền tính là nàng hiện tại mang thai sinh con vị kia còn có thể chống đợi đến hải tử lớn lên không thành ngươi phải biết rằng nếu không phải lúc trước tiên hoàng hậu làm ra những cái đó sự tình hiện tại các hoàng tử liền tranh đoạt cơ hội đều không có ngôi vị hoàng đế không nói được tính những cái đó chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng thế Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại cơ hội ngàn năm một thở, cho nên không thể bỏ lỡ. Mâu thân nói chính là, Tô Văn Viễn gật gật đầu, nếu không phải tiên hoàng hậu ra tay hại chết như vậy nhiều hoàng tử, hiện tại tam hoàng tử cũng sẽ không ở trong chiều như cá gặp nước. Rốt cuộc, hoàng thượng bị hại chết những cái đó nhi tử trung, nhưng có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hàng người. Lao phu nhân gật gật đầu, thần xác hòa hoán một ít, vậy nói như vậy định rồi. Hiện tại cũng chỉ là đánh cái cách khác, bằng vào mạnh thị thủ đoạn, muốn đối phó mộc vân giao cùng Tô Thanh vẫn là không thành vấn đề, người cái kia tức phụ có thể trưởng quản trong phủ từ trên xuống dưới như vậy nhiều năm, cũng không phải cái dễ đối phó, nếu là thật xảy ra chuyện, lại hảo hảo bồi thường mạnh ra là được. Là, nhi tử minh bạch, Tô Văn Viễn cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. ân lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, giữa mày răng ra. Lại khôi phục thành ngày xưa khoan dung bộ dáng, hôm qua cung yến vũ nghi biểu hiện không tồi, nghĩ đến không dùng được bao lâu, thanh danh này liền lan truyền đi ra ngoài, người thân là phụ thân muốn từ bên nhiều hơn hỗ trợ, mặt khác địa phương khả năng lực có chưa bắt được, nhưng là ở kinh đô bên trong, người cái này lại bộ thượng thư vẫn là thực dùng được. Thỉnh mẫu thân yên tâm, vũ nghi là ta đích nữ, hiện giờ lại trổ mã đến như thế phong hoa tuyệt thế, ta nhất định sẽ giúp nàng mưu đoạt một cái hảo tiền đồ. ân nguyệt xuân viên là tô gia chuyên môn lưu ra tới cung người trong nhà ngoạn nhạc địa phương trong vườn dựng sân khấu chung quanh kiến tạo hành lang gấp khúc cùng đỉnh tạ cũng đều phương tiện mọi người tiến đến an tỏa xem xét một vân giao bồi tô thanh lại đây vừa mới ngồi xuống liền cảm giác được có ánh mắt rừng ở trên người mình nàng ngước mắt xem qua đi chính nhìn đến tô hữu lạnh khuôn mặt rất là cao ngạo bộ dáng mẫu thân ngài ở chỗ này hơi ngồi ta hướng đi tô hữu tỉ tỉ chào hỏi một cái Tô Thanh gật gật đầu, đi thôi. Phía trước nghe một vân giao nói, nếu là nhị phu nhân có thể tin liền muốn cùng nàng liên thủ nói, nàng trở về lúc sau cẩn thận cân nhắc quá. Nhị phòng hiện giờ ở tô ra địa vị cũng thực sự xấu hổ một ít, không chỉ có tô trí xa chức quan rất xa so ra kém tô văn viễn, tô phủ chung tất cả sự vụ nhị phu nhân cũng là chút nào cắm không thượng thủ. Tuy rằng nói bởi vì có lao phu nhân chế hành, nhị phòng duy trì cũng không tồi. Nhưng hiện tại Tô Thanh Ngô cùng Tô Vũ Nghi dần dần trưởng thành, chẳng lẽ Lão Phu Nhân liền sẽ không lại bất công sao? Một khi Lão Phu Nhân bắt đầu bất công, như vậy nhị phòng nhất định sẽ đã chịu đại Phu Nhân chen ép, hơn nữa thích thị cũng không có con vợ cả, nữ nhi duy nhất còn ốm đau bệnh tật, tình cảnh càng thêm gian nan. Nếu là nhị phòng thật sự có tâm, nhưng thật ra có thể cho nhau giúp đỡ một phen. Tô Hiếu Tỷ Tỷ hôm nay khí sắc thoạt nhìn không tồi. Một vân giao đi đến tô hữu bên cạnh, ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Tô hữu cảm giác có chút bực mình, không hảo hảo chờ xem diễn, tới tìm ta làm cái gì. Tuy rằng nói tổ mẫu vẫn luôn đãi nhân khoan dung, nhưng là người như vậy đi tới đi lui, khó tránh khỏi làm người cảm thấy không quý củ. Tuy rằng nói nơi này là nhà ngoại, không thể so nhà mình tự do tự tại, nhưng là bà ngoại đối ta cực kỳ yêu thương, hơi đi lại đi lại, nghĩ đến nàng sẽ không mở miệng trách cứ. Ta còn không phải xem tô hữu tỷ tỉ, tỉ hôm nay xuyên này thân xiêm y cực kỳ xinh đẹp, cho nên cô y đến gần thưởng thức một vài. Tô hữu sắc mặt hơi hơi đỏ lên, vốn tưởng rằng đã trải qua lần đó hiến hội sự tình, một vân giao sẽ không hề lý nàng đâu. Không lường trước nàng hôm nay thế nhưng chủ động lại đây chào hỏi, hơn nữa phản phất đối ngày ấy nàng vô lý chút nào không thèm để ý, ta. Vậy ngươi liền ngồi hạ đi, ta tân được một ít trái cây nhiều đến ăn không hết. Chờ lát nữa làm người cho ngươi đưa đến tế nguyệt các một ít. Hảo A, ta đây liền giúp tô hữu tỉ tỉ ăn nhiều một chút. Ngươi, ngươi cũng là có thể giúp đỡ điểm này vội. Nhìn tô hữu cực kỳ biệt nữ bộ dáng, một vân dao trong lòng ngăn không được hiện lên một tia ý cười, ánh mắt nhìn đến nàng trong tầm tay chung trà, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở nói, ngươi thân mình hư, không nên dùng để uống trà lục ăn, ta nơi đó từ cánh lăng thành mang đến một ít hoa quả trà. Hương vị rất là không tồi, tô hữu tỷ tỷ cũng giúp ta uống một ít như thế nào. Tô hữu có chút không được tự nhiên, đối mặt hiện tại một vân giao, tổng cảm giác nàng chính mình mới như là muội muội bị dung túng giống nhau, ngươi sẽ không sợ có người ở mặt trên làm văn. Một vân giao nhẹ giọng cười hạ, nếu là đổi làm người bình thường, ta là không dám cấp, nhưng là đưa cho tô hữu tỷ tỉ, tỉ nói, hẳn là sẽ không có như vậy nhiều vấn đề đi. Tô hữu hừ một tiếng, Phòng người chi tâm không thể vô, ngươi đối ta yên tâm, ta đối với ngươi còn không yên tâm đâu, chờ ngươi đem hoa quả trà đưa lại đây, ta sẽ lập tức tìm mấy cái đại phu hỗ trợ xem xét, xác định không thành vấn đề ta mới có thể nếm một chút. Hảo, tô hữu tỉ tỉ nhìn làm là được. Mục vân giao cũng không để ý, nàng minh bạch tô hữu sở dĩ làm như vậy, cũng không phải hoài nghi nàng hoa quả trà thật sự có vấn đề, mà là tưởng lấy này tới giải quyết mặt sau thai hoàng ẩm. Rốt cuộc tô hữu thân thể rất kém cỏi, không nói được cái nào phân đoạn hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ làm nàng bị bệnh, như vậy một phen kiểm tra qua đi, liền ngăn chặn người khác vu hãm nàng khả năng. chương 309 một đêm danh dương thiên hạ chi, tô hữu nhìn thoáng qua một vân dao, liền xoay đầu đi đánh giá sân khấu, trong mắt lại có hơi hơi ý cười hiện lên. Nàng biết được chính mình tính tình không tốt, động bất động liền muốn phát hỏa. Ngay cả hầu hạ nàng hạ nhân đều thường xuyên ngầm nói nàng tính tình quái đản, bởi vậy nàng cực nhỏ cùng trong phủ bọn tỷ muội lui tới. Kỳ thật nàng cũng không phải không có nếm thử qua đi cùng các nàng giao hảo, chỉ là mỗi lần chỉ cần nàng một tới gần, mọi người đều tránh còn không kịp, e sợ cho nàng đột nhiên phát bệnh ăn vạ các nàng trên người, một lần hai lần còn hảo, mỗi lần đều là cái dạng này thần sắc, nàng dừa qua đi không phải tự thảo không thú vị sao. Lúc này kinh đô bên trong... Trải qua một đêm lên men, Nguyệt cung tiên tử thanh danh chợt tuổi quét mà đến, hoàn thải các ngạch cửa cơ hồ bị người đã vỡ, chính là mặc kệ mọi người như thế nào tìm kiếm, đều ở không có tìm được ngày ấy trên đài cao khiêu vũ nữ tử bóng dáng. Mọi người ở đây khổ tìm không có kết quả thời điểm, bỗng nhiên một đạo tin tức chợt nổ tung. Dẫn đầu lan truyền ra tới chính là vài câu thơ, phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết nhẹ, xinh đẹp túng đưa du lòng kinh. Tiểu khuynh tay sau liễu vô lực nghiêng kéo vạt khi vân dục sinh. Nay vài câu thơ từ rõ ràng là từ một chỉnh đầu thơ chung lấy ra ra tới, ít hỏi vài câu, liền đem vũ giả tuyệt đẹp dáng người miêu tả giống như lúc, làm người nghe chỉ cảm thấy chưa đã thèm. Hôm qua, may mắn nhìn thấy hoàng thải các trước trên đài cao kinh hồng một vũ người, tức khác cảm thấy trong lòng sáng ngời, này nói còn không phải là nguyệt cung tiên tử sao. Không ít thư sinh lập tức hồi ức hôm qua kinh hồng thoáng nhìn. Sôi nổi làm họa đem này vài câu thơ để ra đi lên. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Cung Tiên Tử Mỹ danh càng truyền càng quảng. Tô Phủ Đông Viện, Đại Phu Nhân nghe được Hạ Nhân hồi bẩm, khoe môi lộ ra vừa lòng tới cười, Vũ Nghi, hôm nay lúc sau, người Mỹ danh liền không người không biết. Tô Vũ Nghi gò má ứng đỏ, trong mắt quang mang lại phá lệ sáng ngời, nàng cực kỳ hưởng thụ hôm qua cái loại này vạn chúng chú mục cảm giác. thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trời cao ban cho nàng này phó vô song dung mạo vì chính là làm nàng đứng ở so bất luận kẻ nào đều tôn quý vị trí thượng vẫn là muốn đa tả mẫu thân vất vả chuẩn bị bằng không nữ nhi thanh danh cũng không nhất định có thể truyền đến như vậy quảng ngươi là mẫu thân nữ nhi duy nhất không vì ngươi suy nghĩ còn có thể vì ai suy nghĩ đại phu nhân thân thủ giúp tô vũ nghi cắm hảo hôn qua ý đức trưởng công chúa ban thưởng hoa quế bích tỷ ngọc trâm rất là vừa lòng gật gật đầu Đi thôi, sân khấu kịch bên kia hẳn là chuẩn bị tốt, hôm nay hảo hảo khoan khoái, khoan khoái. Ấn. Một vân giao cũng không như thế nào thích nghe diễn, một bên tô hữu cẳng là như thế, hai người liền ngồi ở xa hơn một chút một chút địa phương nhẹ giọng nói chuyện. Ta nghe mẫu thân nói, đại tỷ được một cái bái nguyệt tiên tử mỹ danh. Mục vân giao nhéo mâm một khối bạch ngọc bánh, nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy, đại tỷ nhảy một khúc điêu thuyền bái nguyệt. giang mua thực sự động lòng người tô hữu đánh giá một chút một vân giao mẫu thân giúp ta chọn lựa mấy cái giáo dưỡng ma ma bất quá ta thân thể yếu đuối vẫn luôn cũng không yêu học những cái đó quý củ đem các nàng đặt ở trước mắt dưỡng chỉ cảm thấy phiền lòng không bằng người giúp ta dưỡng mấy ngày như thế nào một vân giao buông điểm tâm nhìn về phía tô hữu khẽ mỉm cười lắc lắc đầu nàng biết được tô hữu là hảo ý có thể lên làm giáo dưỡng ma ma còn bị mời đến tô ra nhất định không phải người bình thường, không nói được cũng có thể đủ giáo nàng vũ đạo một loại, chính là nàng cũng không có ở phương diện này cùng tô vũ nghi ganh đua cao thấp ý tứ. Tô hữu có chút thở phì phì trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc không có miễn cưỡng, còn nữa nói, liền tính là dáng múa lại tuyệt đẹp, nếu là không có đại tỷ dung mạo cũng chỉ sẽ bị chê cười bắt trước bữa. Nghe xong nửa ngày diễn, một vân giao cảm thấy không thú vị thực, Chờ đợi lao phu nhân cảm thấy mệt mỏi, đi ngủ trưa lúc sau, cũng tìm lấy cớ cùng tô thanh về tới tế nguyệt các. Tư thư vào cửa bẩm báo, tiểu thư, bên ngoài đã lan truyền khai, rất nhiều người đều đang tìm kiếm nguyệt cung tiên tử. Mục vân giao gật gật đầu, đem trước tiên chuẩn bị tốt những cái đó họa tác thả ra đi. Đại cứu mẫu muốn nương ta thanh danh làm tô vũ nghi cao hơn tầng lầu. Chúng ta đây liền không ngại đẩy nàng một phen, minh âm đâu, nhưng rời đi. Minh âm cô nương đã rời đi phản hồi cánh lăng thành, trên đường có người che chở, sẽ không ra cái gì bại lộ. Ân, Minh âm công phu không yếu, này ta nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là làm phiền nàng đại thật xa chạy này một chuyến, quay đầu lại lại hảo hảo tạ nàng. Tối hôm qua ở hoàn thải các chức vũ đạo chính là Minh âm, nàng từ nhỏ học tập ám sát chi thuật, công phu đáy hảo, học khởi bái nguyệt vũ tới làm ít công to, nàng còn ở cánh lăng thành thời điểm, liền ăn bài nàng luyện tập. Vì chính là hôm nay cấp Tô Vũ nghi ngột ngạt. Minh Âm cô nương còn làm nô tỳ hướng tiểu thư truyền đạt, nói là có thể giúp đỡ tiểu thư cực kỳ vui vẻ, còn nói lần này không có phương tiện, không có thể tự mình bái kiến tiểu thư, trong lòng thập phần băn khoăn. Một Vân giao ý cười ra tăng vài phần, mới đến đến kinh đô không bao lâu thời gian, liền hết sức tưởng niệm cánh lăng thành. Về sau nhất định là có cơ hội, người trước đi xuống đợi đi, thời khắc chú ý một ít. Và đừng làm kinh đô bên trong đồn đãi thay đổi hương vị. Đúng vậy. Kinh đô bên trong, mọi người đau khổ tìm kiếm nguyệt cung tiên tử không có kết quả. Đột nhiên có người ở trên thị trường phát hiện 12 phút nguyệt cung Mỹ nhân đồ. Nay 12 bức tranh sinh động như thật, liếc mắt một cái vọng qua đi phảng phất họa thượng nữ tử có thể thoát ly giấy mặt đi ra, vừa ra tới liền dẫn tới không biết bao nhiêu người tranh nhau vẽ lại. Mọi người ở đây cơ hồ thất vọng thời điểm, một đạo tin tức chợt chuyển đến. Nguyện cung tiên tử là Tô Vũ Nghi. Rất nhiều người còn không biết Tô Vũ Nghi tên, rốt cuộc giống nhau ở bên ngoài nhắc tới nàng, xương hô đều là Tô Gia Đích Tiểu Thư, hiện giờ chợt đem tên báo ra tới, rất nhiều người trong lúc nhất thời không rõ nguyên do. Bất quá, thực mau mọi người liền biết được, Tô Vũ Nghi chính là trước mắt Mỹ danh lan truyền Mục Vân Giao biểu tỷ, Tô Gia Đích Tiểu Thư. Mục Vân Giao hiện giờ nổi bật chính thịnh, thêm bên trong thu tiết ngày ấy đưa lên ngạn Chu Sa đang Quế. nói đến nàng mọi người chợt hiểu được không biết có bao nhiêu người hâm mộ tô gia hảo thời vận vốn dĩ cho rằng tô gia ra một vị mục vân giao đã là cực kỳ khó được tuy rằng chỉ là biểu tiểu thư nhưng mục vân giao phụ thân mất chỉ có thể phụ thuộc vào tô gia này mỹ danh cũng có thể làm tô gia đi theo thơm lây ai từng tưởng tượng tô gia đích tiểu thư càng là làm người kinh vi thiên nhân kia mỹ mạo kia dáng người từ từ rất nhiều người nghĩ đến đây Liên cảm thấy không thích hợp lên. Tô Vũ nghi kia chính là thượng thư phủ tiểu thư, dòng dõi chi cao làm người bình thường nhìn thôi đã thấy sợ, như vậy xuất thân tiểu thư, sao có thể xuất hiện ở hoàn thải các phía trước trên đài cao công nhân khiêu vũ. Có người cảm thấy đồn đái không thể tin, càng nhiều người lại là hoàn toàn không để bụng bên trong hợp không hợp lý, hơn nữa Nguyệt Cung Tiên Tử liên lụy đến quan gia tiểu thư càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy kích động. Đại Phu Nhân cùng Tô Vũ nghi lại hoàn toàn không biết kinh đô trung đồn đãi hoàn toàn thay đổi tư vị. Sau giờ ngỏ, Lão Phu Nhân vừa mới đứng dậy, liền nhìn đến ôn ma ma bước nhanh đi vào tới, sắc mặt hơi có chút nang kham, Lão Phu Nhân, đã xảy ra chuyện. Nhìn đến ôn ma ma thần sắc, Lão Phu Nhân trong lòng căng thẳng, xảy ra chuyện gì? Ôn ma ma xưa nay chấn định, có thể làm nàng như thế, nhất định là đại sự. Bên ngoài có người truyền nói chuyện tới. Nói là đại tiểu thư thanh danh hủy hoại. Chương 310 phiền toái không ngừng. Người nói cái gì? Lao phu nhân chợt từ trên giường ngồi ngay ngắn, êm đẹp, lại không có xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ hủy hoại thanh danh? Không biết hay không là trùng hợp, ngày hôm qua ở Hoàn Thải các phía trước dựng nổi lên một tòa đài cao, trên đài cao có vũ cơ lăng không mà vũ, dẫn tới vô số người truy phủng, sau lại tên này vũ cơ không biết bóng dáng. Kinh đô bên trong nam tử tranh nhau hỏi thăm nàng rơi xuống, còn có thư sinh nhiều chuyện, vẽ tên kia vũ cơ vũ đạo Mỹ nhân đồ, kia dáng múa cùng thần thái. Cực kỳ giống đại tiểu thư. Lao phu nhân trong lòng lộ bột một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén, trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp, hiện giờ lời đồn đãi truyền bá như thế nào. Ôn ma ma sắc mặt càng thêm khó coi, vốn dĩ, phu nhân đã làm người ra tay. Muốn đem đại tiểu thư thanh danh truyền bá đến Càng Quảng, ai biết đụng phải chuyện này, tên kia Vũ cơ bị ngày ấy vây xem người phong làm nguyệt cung tiên tử, mà đại tiểu thư lan truyền đi ra ngoài thanh danh vì bái nguyệt tiên tử. Kể từ đó, lời đồn đãi truyền truyền liền có chút lẫn lộn, rất nhiều người đều nói ngày ấy ở hoàn thải cắt trên đài cao Vũ Đạo. Là đại tiểu thư, nhất phái nói vậy Vũ nghi là thượng thư phủ đích tiểu thư, nàng có thể xuất hiện ở hoàn thải cắt như vậy dơ bẩn nơi. lão phu nhân bất giận, này đạo lý chúng ta đều minh bạch, chính là đối với một ít không rõ nội tình bá cánh tới nói, bọn họ một lòng chỉ lo xem náo nhiệt, nơi nào sẽ đi cân nhắc này trong đó hợp không hợp tình lý. Trước mắt vẫn là trước đem lời đồn đai ổn định xuống dưới lại nói, mặc kệ nói như thế nào, đại tiểu thư thanh danh quan trọng. Mau đem mạnh thị kêu lên tới. Đúng vậy. Đại phu nhân vừa mới điểm vừa ra mẫu đơn đình, sân khấu kịch thượng sướng đúng là náo nhiệt. bỗng nhiên thầy ôn ma ma đi tới thả xác mặt rất là ngưng trọng bộ dáng giữa mày không khỏi nhân lại ôn ma ma như thế nào không có ở mẫu thân bên người hầu hạ hồi bẩm đại phu nhân lão phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến chính là mẫu thân nơi đó có cái gì việc gấp ôn ma ma hơi hơi gật gật đầu phu nhân qua đi liền biết được đại phu nhân ánh mắt một ngưng tổng cảm thấy trong lòng có chút dự cảm bất hảo quay đầu phân phó một bên tô vũ nghi Mậu thân đi thăm một chút Lao Phu Nhân, các ngươi ở chỗ này tiếp tục nghe diễn đi. Ôn ma ma nâng lên đôi mắt, này diễn cái cỏ ầm ĩ sướng cũng có một buổi sáng, không bằng sẽ nghỉ ngơi ở nơi này đi. Đại Phu Nhân trong lòng vừa động, lập tức cũng bất chấp lại cùng Tô Vũ Nghi nói chuyện, bước nhanh hướng về Lao Phu Nhân An Hòa huyện đi đến. Dèm cửa vừa mới bị vén lên tới, Lao Phu Nhân đột nhiên một cái trung trà quăng ngã lại đây, thiếu chút nữa liền tạp đến Đại Phu Nhân trên chân. nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Đại phu nhân vội vàng bước nhanh đi vào đi, vốn gối hành lễ nói, mẫu thân, chính là ta làm cái gì chọc ngài không cao hứng sự. Như thế nào không duyên cớ phát như vậy đại hỏa, con dâu nếu có không chu toàn đến, thì ngài cứ việc mở miệng trách phạt, vạn không cần bởi vậy tức điên thân mình. lão phu nhân trong lòng mang theo lửa giận, nói ra nói cũng cực kỳ không khách khí, ta đem tô ra giao cho ngươi, làm ngươi tự mình giáo dưỡng vũ nghi. vì đến là muốn cho vũ nghi càng thêm tiền đồ nhưng ai biết ngươi cơ hồ hủy hoại nàng đại phu nhân trái tim run rẩy vội vàng ngẩng đầu lên mẫu thân lời này từ đâu mà nói lên vũ nghi là ta thân sinh nữ nhi ta đem nàng phủng ở lòng bàn tay hàng ở trong miệng cứ như vậy còn cảm thấy không đủ lại như thế nào sẽ hủy hoại nàng ôn ma ma đem kinh đô bên trong đồn đãi cho nàng nói một lần là lão phu nhân hôm nay Kinh đô bên trong không duyên cớ nhiều rất nhiều người tìm kiếm Nguyệt Cung tiên tử ôn ma ma nhanh chóng đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, nói đến một nửa, đại phu nhân sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệnh, chờ toàn bộ nghe xong, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt ấm. Tại sao lại như vậy? Nơi nào tới cái gì Nguyệt Cung tiên tử? Hoàn thải cắt lại là sao lại thế này? Nữ tử thanh danh nhất quan trọng, ngày thường liền tính là muốn nổi danh đều phải ngàn ngàn vạn vạn cẩn thận. Sợ trong lúc nhất thời khống chế không được thay đổi hương vị, giúp đỡ tô vũ nghi đem thanh danh lan truyền đi ra ngoài là nàng kế hoạch thật lâu sau, chỉ còn chờ hôm nay làm nàng nhất minh kinh nhân. nhưng ai có thể nghĩ đến, thế nhưng trên đường ra một nguyệt cung tiên tử, hơn nữa vẫn là xuất thân hoàn thải các như vậy đê tiện địa phương. Kể từ đó, liền tính là có thể đem sự tình nói rõ ràng, cuối cùng như cũ chạy thoát không được trở thành kinh đô một khối cho cười, mà nàng vì làm tô vũ nghi thanh danh càng tăng lên. chính là tiêu phí không ít sức lực gâm thầm vận dụng rất nhiều người hiện giờ muốn thu hồi tới đều không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành sự tình như vậy tưởng tượng đại phu nhân chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên đầu đau muốn nứt ra mẫu thân còn thỉnh ngài chạy nhanh hỗ trợ khống chế tình thế vạn không thể làm vũ nghi thanh danh liền như vậy hủy hoại lão phu nhân thật sâu hít vào một hơi chuyện này là nói khống chế là có thể khống chế được sao chúng ta không có sớm phát hiện Hiện giờ phát hiện, tin tức đã lan truyền đến không sai biệt lắm. kia cũng không thể cứ như vậy mặc kệ nó a Mẫu thân, ngài cũng là cực kỳ coi trọng vũ nghi, nàng là tô gia đích nữ. Nếu là nàng thanh danh cùng tiền đồ hủy hoại, sau này đối hữu nhi cùng nhã nhàn các nàng cũng cực kỳ bất lợi. Sự tình quan hệ đến chúng ta thượng thư phủ thể diện, vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách vắn hồi. Lao phu nhân cân nhắc một lát, đồng nhiên mở mắt. Chuyện này chúng ta tô ra không thể ra mặt, thủy càng tẩy càng bẩn, mặc càng bôi càng đen, chúng ta càng là xuất ruột, càng là dễ dàng đem sự tình nháo đại, đơn giản liền không đi còn nó. Nhưng nếu là không giải thích, bên ngoài người tiếp tục hiểu lầm vũ nghi nên làm cái gì bây giờ? Kinh đô bên trong những người đó không phải nháo muốn tìm nguyệt cung tiên tử sao? Vậy tìm một nguyệt cung tiên tử cho bọn hắn, chỉ cần tìm được rồi người xác nhận không phải vũ nghi, lời đồn đãi tất nhiên tự sụp đổ. Đại phu nhân nghe xong lược một cân nhắc lúc sau, liên tục gật đầu, không tồi, vẫn là mẫu thân tưởng chu toàn. Chỉ cần tìm được rồi chân chính nguyệt cung tiên tử, những người đó tự nhiên sẽ không lại đem ánh mắt đặt ở tô vũ nghi trên người, chỉ là cứ như vậy, lan truyền thanh danh kế hoạch xem như hủy hoại hơn phân nửa, còn nhiều ít còn sẽ đối vũ nghi sinh ra ảnh hưởng, thực sự là làm nàng trong lòng phẫn hận không thôi. Lao phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra đại phu nhân trong lòng bất bình. Không khỏi xuất khẩu nhắc nhở nói, ngươi hiện tại chính yếu chính là trước đem vũ nghi cấp trích ra tới, đến nỗi cái gì thanh danh không thanh danh, về sau có thể chậm rãi lại nghi cách. Đại phu nhân vội vàng thu liễm tâm tư, là, thỉnh mẫu thân yên tâm, con dâu minh bạch nên làm như thế nào? Vậy tốt nhất, bước nhanh ra an hòa huyện, đại phu nhân suốt ruột đi bố trí nhân thủ, đột nhiên nhìn đến tề ma ma hoang mang rối loạn chạy tới, vốn là tâm tình ác liệt đại phu nhân. không khỏi càng thêm vài phần lửa giận đây là làm sao vậy lửa xém lông mày không thành đại phu nhân cực nhỏ có như vậy ác thanh ác khí thời điểm ngày thường nàng đều là ý cười khoan dung rộng lượng chậm nhìn đến nàng cái này thần sắc tề ma ma cả kinh trực tiếp quý xuống hồi bẩm đại phu nhân cửa có người náo loạn lên nói là vương bà tử cùng lưu bà tử đã chết ngươi nói cái gì kia vương bà tử cùng lưu bà tử là người nào có chết hay không cùng chúng ta có quan hệ gì. Phu nhân, vương bà tử cùng lưu bà tử chính là phía trước ở lục y tiểu trúc phụ mệnh trách đánh một tiểu thư người, lúc sau lại bị một tiểu thư hạ lệnh trách phạt, đuổi ra tô phủ. Đại phu nhân hơi hơi chừng lớn đôi mắt, kia hai người. Lúc sau trượng trách các nàng, cũng chỉ là nhẹ nhàng đánh mười hạ, này đều qua đi vài ngày, hiện tại mới ra vấn đề không thành. Tiến đến ngáo sự chính là hai cái bà tử người nhà. Hiện giờ chính quỷ gối cửa kêu khóc, nhưng thật ra cũng chưa nói hai người là chết như thế nào, chỉ nói trong nhà nghèo khó, không có tiền bạc phát sinh, tiến đến. Lúc trước hạ lệnh trách đánh kia hai cái bà tử chính là một vân giao, lúc này nháo ra mạng người, tự nhiên cũng nên từ nàng đi ra mặt giải thích, người đi tế nguyệt các nói cho tô thanh muội muội cùng vân giao, chính mình gây ra phiền toái từ các nàng chính mình tới gánh vác. Đại phu nhân nhớ mày! tô vũ nghi sự đã là làm nàng trong lòng như có lửa đốt lúc này chợt nghe được lại có người tới nháo sự hỏa khí càng tốt hơn nói xong lúc sau liền trực tiếp rời đi chương 311 tô ra chính là trong sạch môn hộ Mục vân dao vừa mới bồi tô thanh ăn xong đồ vật liền nhìn đến tiến đến truyền lời tề ma ma nghe xong lúc sau không khỏi hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi đại cứu mẫu ý tứ là làm ta đi xử lý phủ trước cửa nháo sự người tề ma ma gật gật đầu là Rốt cuộc lúc trước hạ lệnh trách đánh Lưu bà tử cùng vương bà tử chính là tiểu thư ngài. Hiện tại xảy ra chuyện, tuy rằng không xác định nguyên nhân vì sao, nhưng rốt cuộc hẳn là có vị chủ tử ra mặt hỏi ý một chút, để tránh nháo ra càng nhiều sự tới, tổn hại tô gia thanh danh. Một vân giao du mắt cười cười, thống khoái gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi xem. Là tiên nô tỳ liền đi trước hướng đại phu nhân đáp lời, làm phiên tề ma ma đặc biệt chạy một chuyến. Nô tỷ không dám nhận. Chờ đến đông đủ ma ma lui ra ngoài, tô thanh không khỏi nhăn lại giữa mày. Giao nhi, lúc trước chỉ là trách đánh các nàng mời đỉnh trượng, hơn nữa động thủ vẫn là tư cầm cùng tự cờ. Lực đạo thực nhẹ, tô ra như vậy nhiều người đều thấy được, chẳng lẽ còn muốn đem sự tình lại đến trên người của ngươi không thành. Mẫu thân không cần lo lắng, sự tình nếu ra, ta đây liền đi nhìn một cái. ân, tiểu tâm một ít, tuy rằng chúng ta không có hại người. nhưng là phòng bị không được có người muốn hại chúng ta. Đi vào tô ra ngắn ngủn thời gian, tô thanh đều cảm giác chính mình tâm địa lãnh ngạnh rất nhiều, nhưng rốt cuộc là không có cách nào, nàng thà rằng lãnh khởi tâm địa quay lại phòng bị người khác, cũng không muốn bởi vì chính mình mềm lòng mà làm nữ nhi lâm vào nguy hiểm. Một vân dao gật gật đầu, nhìn về phía một bên tư cẩm cùng tư cờ, các người hai người là lúc ấy động thủ, cùng nhau theo ta tiến đến nhìn một cái, mặt khác đem mặt ngọc cũng kêu lên. là thiểu thư tư cẩm cùng tư cờ cũng không có chút nào hoảng loạn bị điểm đến danh lúc sau lập tức đi theo mục vân dao phía sau hướng phủ cửa đi đến còn chưa tới gần phủ môn liền nghe được từng trận tiếng khóc thủ vệ hộ vệ đứng ở hai sườn, đối dưới bậc thang mặt phủ mà khóc giống người phảng phất không thấy Mục vân dao chậm rãi đi ra cửa ánh mắt thanh lãnh nhìn trên mặt đất quỷ hai đối phu thê cũng mấy cái hài tử ai cho các ngươi là gan cho các ngươi tiến đến vu hãm tô ra cửa kêu khóc thanh trợn một đốn chúng ta cũng không có vu hãm tô ra chỉ là ta nương vô cớ bỏ mình trong nhà nghèo khó vô tiền bạc hạ táng cho nên một vân giao không chờ hắn nói xong trực tiếp xuất khẩu đánh gãy nếu không phải tới vu hãm đó chính là tới ngoa tiền chúng ta cũng không có ý tứ này mặc kệ nói như thế nào ta nương ở tô ra làm hạ nhân như vậy nhiều năm rốt cuộc vẫn là có tình cảm ở Ngươi nương ở tô ra làm như vậy nhiều năm hạ nhân, ngươi cái này làm nhi tử, không nói đem nàng tiếp đi ra ngoài hiếu kính, hiện giờ đã xảy ra chuyện, lại không cho nàng sớm ngày xuống mồ vì ăn, mà là đem thi thể nâng tới rồi tô phủ trước cửa, sẽ không sợ ngươi nương hồn phách bất an, nửa đêm ra tới tìm ngươi tính sổ sao. Đáp lời chính là vương bà tử nhi tử vương trụ, lúc này nghe được một vân giao nói, tức khắc một trận co rúm lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận phát lệnh, Lại không thể không căng ra đầu đến trả lời, ta xem ngài ăn mặc, chắc là tô ra tiểu thư, chẳng lẽ tô ra cứ như vậy không nhớ tình cảm sao? Ta là tô ra biểu tiểu thư một Vân Giao, lúc trước chính là ta hạ lệnh trượng trách vương bà tử cùng Lưu bà tử, rồi sau đó đem các nàng đuổi ra phủ. Ta cũng không có chịu quá này hai người hầu hạ, ngược lại là trước chút thời gian bị này hai người đánh hai đình trượng, cùng các nàng chi gian nhưng không có gì tình cảm hào giảng. Các ngươi có cái gì mục đích, đại nhưng trực tiếp xong xuôi nói ra, không cần ở chỗ này trang đáng thương, tranh thủ đồng tình. Ngươi, ngươi vương bà tử nhi tử không khỏi xanh cả mặt, hắn vốn dĩ liền chơi bời lêu lỏng. Những năm gần đây, toàn dựa vào vương bà tử ở tô ra làm việc, chống đỡ hắn cưới vợ sinh con. Trước đó vài ngày, vương bà tử đột nhiên bị chạy về ra, trong nhà mất đi tiền bạc nơi phát ra, hắn đã nhiều ngày quá cực kỳ không thoải mái. Uống rượu tiền đã không có, muốn đi đánh cuộc phòng bên trong thử thời vận, lại thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ cờ bạc, vốn dĩ tưởng về nhà ẩm ý vài câu, xem hắn nương còn có hay không tiền riêng, không nghĩ tới trở về lúc sau không bao lâu vương bà tử đột nhiên té xịu mất, hắn đang lo nên như thế nào làm ta sự, liền nghe nói cùng hắn nương cùng nhau bị. đuổi ra tới lưu bà tử cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tức khác không khỏi nghĩ nhiều vài phần. Hắn nương trở về lúc sau. chính là âm thầm nhắc mãi quá nói tô ra biểu tiểu thư tâm tàn nhẫn nói tô ra lão phu nhân không nhớ tình cũ còn nói chính mình giúp lao phu nhân làm việc không chỉ có không có được đến thù lao còn bị đánh đình trượng từ tô phủ đuổi ra tới linh tinh vụn vặt nghe được nhiều hắn tổng cảm giác chuyện này không giống bình thường hơn nữa lưu bà tử cũng cùng nhau mất tức khắc làm hắn nghĩ nhiều vài phần nên không phải là hắn nương giúp tô ra lão phu nhân làm chuyện gì Cuối cùng sự tình không thành ngược lại chính mình bị đuổi ra phủ, tô ra lão phu nhân muốn giết người diệt khẩu đi. Nghĩ đến đây, hắn liền nhiều vài phần tâm tư, nếu thật là tô ra giết người diệt khẩu, có phải hay không có thể tiến đến lừa bịp tống tiền một tuyệt bút tiền tài? Hắn biết tùy tiện làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, không nói được tô ra cũng sẽ đối hắn đau hạ sát thủ, vì thế liền kéo lên lưu bà tử nhi tử một nhà, hơn nữa một đường kêu khóc đi tới đem sự tình náo đại, nghị cứ như vậy. Tô Gia nhất định có điều kiến kỵ, cũng không dám đối hắn động thủ. Nhưng hiện tại, phát hiện một vân giao đúng lý hợp tình bộ dáng, hắn trong lòng lại tức khắc đánh lên cổ tới. Mục tiểu thư, người thân phận tôn quý, không đem mạng người xem ở trong mắt, kia hôm nay liền tính chúng ta không có tới, ta nương cùng lưu thím liền tính là bạch đã chết. Vương Bà Nhi tử tức giận bất bình nói, bộ dáng tựa hồ cực kỳ bị khuất. Nơi này là quan viên tụ cư địa phương. Tầm thường ba tánh giống nhau sẽ đường vòng mà đi, nhưng hôm nay nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nơi xa góc đường đầu đường liền có rất nhiều bá tánh vây xem. Rốt cuộc vừa mới lan truyền ra tô ra đại tiểu thư đó là nguyện cung tiên tử nghe đồn, không ít người nghĩ đến nơi này chạm vào vận khí, nhìn xem có thể hay không một thấy tiên tử phương dung. Người đứng lại, một vân dao đem người quát bảo ngưng lại, ngươi nếu dám đem người nâng đến nơi đây tới, đã nói lên ngươi trong lòng tồn nghi hoặc. Chúng ta tô ra là trong sạch dòng dõi, sẽ không dung túng người đem nước bẩn bắt đến chúng ta trước cửa. Lúc trước trượng trách hai cái bà tử, chính là ta phía sau đứng hai gã thị nữ, dùng chính là giống nhau quan lại nhà đều sẽ dự bị đỉnh trượng, đánh hai người mười hạ. Hơn nữa, chuyện này phát sinh ở mười ngày phía trước. Ta trong miệng nói những việc này, các ngươi đều có thể nhất nhất kiểm chứng, tuyệt không nửa cầu thiên vị. Vương bà nhi tử càng thêm hoàng hốt, hắn vốn là có tật giật mình. Hiện giờ lại gặp được một vân giao lời nói chuẩn xác, càng thêm cảm giác trong lòng không đế. Hai cái nhìn qua yêu ớt mảnh mai thị nữ, đừng nói 10 đỉnh trượng, liền tính là 20 đỉnh trượng, 50 đỉnh trượng cũng ra không được mạng người, chẳng lẽ nói là hắn đã đoán sai. Nhưng nếu là cứ như vậy rời đi, lại làm hắn cảm thấy trong lòng không cam lòng, nợ cơ bạc đều đã thiếu hạ, lại quá không lâu, ép trả nợ liền sẽ muốn tới cửa tới, đến lúc đó tô ra người không giết hắn. Nhưng cái đó muốn nợ cũng nhất định muốn hắn mệnh. Mục tiểu thư, ta vốn là không nghĩ nói, rốt cuộc ta nương cùng lưu thím ở tô ra hầu hạ thời gian lâu như vậy, có nhân tình ở, chính là ngươi nói đến cái này phân thượng, có chút lời nói ta nhất định phải muốn nói. Một vân dao trong mắt hiện lên một mạt lưu quang, ngươi giảng, vương bà nhi tử hung hăng cắn chặt răng, dù sao hành cũng là chết, dựng cũng là chết, không bằng liều chết một bác, không nói được có thể tuyệt địa mà sinh. Ngươi nói không sai, mười đỉnh trượng đích sắc không thể đem người đánh chết, nhưng hiện tại lại cứ ta nương cùng lưu thím đều đã chết, còn bị chết không minh bạch, muốn nói chết bất đắc kỳ tử, còn có thể hai người ước hảo cùng chết không thành. mười 312 không thẹn với lương tâm một vân giao. Một bên lưu bà nhi tử đã sợ tới mức nói không ra lời, hắn tính tình thành thật buồn phận, lần này lại đây một là bị vương bà nhi tử xối rụ, nhị là bị trong nhà thê tử xối rụ. Hiện tại nghe được vương bà Nhi tử lời này, mới chợt ý thức được sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Một vân giao nhíu như mày, ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vương bà Nhi tử đột nhiên về phía trước đầu gối hành hai bước quỳ xuống đất dập đầu, cái chán nặng nề mà đụng chạm ở tô ra bậc thang, không hai hạ cũng đã khái xuất huyết, vết máu theo cái chán chạy qua đôi mắt cùng gương mặt, tức khắc làm người xem đến kinh tâm không thôi. Hắn ăn nhậu chơi gái cờ bạc không gì không giỏi, hốn lâu rồi tự nhiên biết nên như thế nào làm đối chính mình có lợi. Mục tiểu thư, ta cũng không có có ý tứ gì, chỉ là tiến đến dò hỏi một vài, nếu sự tình thật sự cùng tô ra không có quan hệ, ta nguyện mặc cho tô ra tới xử trí, chính là ta nương nàng thành thật bổn phận thanh danh chính là mọi người đều biết, em đẹp một người không minh bạch liền đã chết, ta cái này đương nhi tử lại không biết hắn lao nhân ra vì sao mất, trong lòng thật sự là hổ thẹn. còn không bằng trực tiếp đâm chết ở chỗ này, cũng coi như là tiêu trong lòng ta ấy nấy. Một vân dao giữa mày nhũ chặt, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là cảm thấy ngươi nương bị chết oan khuất. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hiện giờ chỉ có thể ra sức một bác. Vương bà Nhi tử cắn chặt rằng, ta không dám nói như vậy, hiện giờ chỉ hy vọng tô ra có thể xem ở ta nương với tô phủ nhiều năm vì nô tình cảm thượng, ban thưởng tiếp theo điểm tiền bạc. Làm ta cùng lưu ra huynh đệ táng hai vị lão nhân. Đầu đường đầu đường chính là có không ít người vây xem, hắn cố tình tăng lớn thanh âm, có thể làm cho bọn họ nghe rõ chính mình lời nói. Một vân dao nhìn nhìn hai sườn đường phố, đã có không ít ba cánh âm thầm nghị luận sôi nổi, hiện giờ tô ra chính trực nơi đầu sóng ngọn gió, hơn nữa hai cái bị đuổi ra phủ hạ nhân đồng thời mạc danh chết bất đắc kỳ tử, vương bà nhi tử lại như thế mơ hồ này tử. Há có thể không cho người suy đoán sôi nổi. Ở một bên quan sát đến bên này tình hình Chu ma ma đột nhiên thấy sự tình không ổn, vội vàng chạy đến đông viện đi hồi bẩm đại phu nhân. Đại phu nhân đang ở nhanh trong bố trí nhân thủ, muốn trước đem kinh đô bên trong lời đồn đái thế ngăn chặn, còn không có tìm được thích hợp thế thân Nguyệt cung tiên tử người được chọn, liền nhìn đến Chu ma ma hoang mang rối loạn chạy tới. Đại phu nhân, phủ cửa nháo khai, ngài chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. không phải làm vân giao đi qua sao chết chính là hai cái hạ nhân cấp điểm tiền bạc chấn an hai câu cũng là được có cái gì hảo nháo chu ma ma vội vàng lắc đầu phu nhân sự tình đều không phải là đơn giản như vậy biểu tiểu thư biểu tiểu thư là cái nói chuyện thẳng thắn tính tình đối mặt tiến đến nháo sự nhân ngôn ngữ bên trong khó tránh khỏi rất là sắc nhọn kể từ đó bị bức bách cái kia vương bà nhi tử nói không ít lời nói rất là không xuôi thai Nô tỉ rất xa nhìn liếc mắt một cái, người kia quanh thân khí chất láo cái nhìn chính là cái gian trá thành tánh, thường xuyên qua lại, sợ là sẽ liên lụy đến tô ra. Đại phu nhân đột nhiên nhăn lại giữa mày, cái gì? Nói gì đó? Cái kia vương bà nhi tử nói, vương bà tử cùng lưu bà tử bị đuổi ra phủ lúc sau đồng thời chết bất đắc kỳ tử, bị chết không minh bạch. Lớn hắn là gan. Nơi này là địa phương nào, cũng dung đến hắn như thế hổ ngôn loạn ngữ. sẽ không sợ bị người cắt đầu lưới. Một vân giao như thế nào trả lời? Nô tỳ nghe đến đó, ngay cả vội trở về hướng ngài báo tin nhi, chưa kịp nghe biểu tiểu thư trả lời. Phế vật! Đại phu nhân tức giận đến ngực buồn đau, nàng dốc sức mà giúp vũ nghi mưu hoa, vốn tưởng rằng nước chạy thành sông, không thành tưởng thất bại trong găng thớc, hiện tại ngay cả hai cái hạ nhân đã chết, đều dám hướng tô ra trên cửa bắt nước bẩn, quả thực lớn bọn họ gan chó, đi nhìn một cái. nàng vốn định đem một vân giao đẩy ra đi xử lý chuyện này rốt cuộc người là nàng đánh hai cái bà tử người nhà nếu tiến đến náo sự nhất định sẽ nhận chuẩn mục vân giao tới hận tốt nhất là mượn cơ hội này đem nàng thanh danh phá hủy một ít đỡ phải cả ngày nhìn trướng mắt không nghĩ tới đốm lửa này thế nhưng đốt tới tô ra trên người phủ cửa một vân giao thần sắc lặng im đứng tô ra không phải không niệm tình cảm địa phương vương bà tử cùng lưu bà tử thật là ở trong phủ đương quá hạ nhân Hiện giờ hai người bọn nàng mất cho các ngươi một ít tiền bạc, cho các ngươi lo liệu hậu sự cũng không phải không thể, chỉ là tiền có thể cấp, ô danh tô ra cũng sẽ không gánh. Vẫn là trước tìm người đem hai cái bà tử nguyên nhân chết điều tra rõ ràng lại nói. Vốn dĩ nghe được Mục vân giao nói sẽ cho tiền bạc, vương bà nhi tử cực kỳ cao hứng, nhưng lại nghe được nàng nói muốn cho người điều tra hắn nương cùng lưu thím nguyên nhân chết, tức khác lại có chút sốt ruột, người đã chết. ta cũng không nghĩ nhiều làm truy cứu, chỉ hy vọng sớm ngày có thể làm ta nương xuống mồ vì an. còn thỉnh một tiểu thư không cần quấy nhiều người chết an bình. một vân giao cười lạnh một tiếng, ngươi cái này làm nhi tử nhưng thật ra buồn cười. nếu là muốn cho ngươi nương sớm ngày xuống mồ vì an, trực tiếp tìm khối thổ địa đem người chôn cũng là được. hà tất nâng thi thể đến tô ra cửa tới. nghe ta nói sẽ cho bạc, liền ồ nào xuống mồ vì an. Hợp lại ngươi tới nơi này nháo sự chính là vì bạc. Nếu thật là như thế, ta không chỉ có sẽ không cho ngươi một văn tiền bạc, còn muốn cho người đem ngươi vận đưa đến quan phủ đi, cũng không nhìn xem tô ra là địa phương nào, há bao dung các ngươi ở chỗ này như thế làm cản. Không, chúng ta không có muốn nháo sự, cũng nguyện ý làm người kiểm tra thực hư ta nương cùng lưu thím nguyên nhân chết. Vương Bà Nhi tử vội vàng trả lời, hắn phía trước chính là hỏi qua. Hán nương cùng lưu thím chết thời gian trước sau Trần cơ hồ là tương đồng. Chuyện này nơi trốn lộ ra quỷ dị, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Hảo, vậy đi thỉnh đại phu tới. Từ từ, đại phu nhân vừa mới đi đến phủ cửa, liền nghe được một vân giao làm người đi thỉnh đại phu. Vội vàng ra tiếng quát bảo ngưng lại trụ. Vân giao, sự tình gì nháo đến như vậy cái cỏ ấm ý. Nghe được đại phu nhân thanh âm, một vân giao xoay người hành lễ. Trong lòng xẹt qua một mặt đáng tiếc, nếu là đại phu nhân lại muộn trong chốc lát, không nói được nàng là có thể cấp tô ra an thượng một cái giết người diệt khẩu thanh danh. Tuy rằng không trông cậy vào này một sớm một chiều chi gian có thể cho tô ra tạo thành bao lớn đả kích, nhưng ít ra nhiều thêm một ít đổ nàng liền cảm giác trong lòng vui sướng, gặp qua đại cứu mẫu. Đại phu nhân thần sắc phá lệ cứng đờ, nàng nhất yêu thương bảo bối nữ nhi thanh danh bị hao tổn, Làm nàng liền trên mặt ý cười đều duy trì không được Vân giao Không phải nói làm ngươi ra tới nhìn một cái Nên trấn an liền trấn an sao Như thế nào lại cái cỏ ẩm ý muốn kêu đại phu Một vân giao thần sắc bất biến Đại cứu mẫu Vương bà tử nhi tử nói không tỉ mỉ Lời trong lời ngoài ám chỉ vương bà tử Cùng lưu bà tử nguyên nhân chết có gì Hiện tại bọn họ lại nháo tới rồi tô phủ trước cửa Nếu là không đem chuyện này điều tra rõ ràng Này bồn nước bẩn không phải muốn hắt ở chúng ta tô ra trên cửa sao. Lúc trước là ta hạ lệnh trách đánh hai cái bà tử, hơn nữa xem các nàng tuổi không nhỏ, lại là trong phủ lão nhân, chỉ hạ lệnh trượng trách các nàng mười hạ, hơn nữa sợ các nàng chịu không nổi, kia mười hạ vẫn là từ ta hai cái thị nữ hoàn thành, lực đạo thượng rất là rất nhỏ, ta tự nhận không thẹn với lương tâm, tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ tùy ý dính liếu. Chương 313 sẽ xem ánh mắt một vân dao. Đại phu nhân nghe được nàng nói những lời này, ánh mắt phá lệ âm trầm, một vân giao luôn miệng nói nghĩa chính từ nghiêm, lại là đem chính mình hái được cái sạch sẽ, nàng là không thẹn với lương tâm, hậu quả còn không phải tô ra tới gánh vác. Trời có mưa do thất thường, người có sớm tối hòa phúc, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, cũng là nói không chừng đại phu nhân nhìn về phía vương bà Nhi Tử. Vương bà Tử Nhi Tử nhìn ánh mắt bất thiện đại phu nhân. chỉ hận không được quỳ dạp trên mặt đất quỳ xuống đất xin tha, hắn xưa nay là cái bắt nạt kẻ yếu, hiện tại trong lòng sớm đã hoang mang lo sợ, nhưng hắn biết, hiện tại liền tính là dập đầu sinh tha, sự tình cũng khó có thể hiểu biết, chi bằng cắn răng kiên trì đến cùng, trước lửa gạt một ít ngân lượng lại nói, phu nhân nhân tử, tiểu nhân là vương thị nhi tử, tiểu nhân không dám hướng dính lưu tô gia chính là cảm thấy ta nương chết có oan khuất, êm đẹp, người còn hảo hảo mà nói chuyện đâu. đột nhiên liền có chuyện còn có cùng nàng cùng nhau bị đuổi ra phủ lưu thím cũng là đột nhiên liền không có này lao tỷ hai là trước sau chân a ta chính là cảm thấy quá xảo đại phu nhân mày liếu dự ngược lời nói đều nói đến cái này phân thượng còn muốn thế nào mới xem như dính líu một khi đã như vậy vậy tiêu đại phu tới cha một cha chỉ là nếu là cha không ra thứ gì tới hôm nay các ngươi nhất định phải cho tô ra một công đạo phu nhân ngài nói gì vậy Ta vừa mới liền nói, chỉ là bởi vì không có tiền bạc hạ táng, cho nên mới tới tô ra nhìn xem có thể hay không thảo cái tình cảm, làm ta nương tăng sự làm được thể diện một chút. Phu nhân nếu là không muốn nhớ về điểm này nhân tình liền tính, ta nương cùng lưu thím đều là tô ra hạ nhân, cẩn trọng hầu hạ tô ra chủ tử mười mấy năm, chúng ta đối tô ra cũng là cảm ơn bất tận, lại như thế nào sẽ làm ra phản bội chủ tử sự tình tới, chúng ta hiện tại liền đi. tuyệt không sẽ lại cấp tô ra trọng nữa điểm phiên thoái nghe thế phiên lời nói đại phu nhân sắc mặt tức khắc xanh trắng một mảnh nàng mới vừa rồi trong lòng mang theo hỏa khí lại nghe xong mục vân giao phía trước kia phiên lời nói lời nói không kinh cân nhắc liền nói thẳng ra tới không tưởng tưởng thế nhưng bị vương bà tử nhi tử bắt chẹt câu chuyện một phen cản quấy trực tiếp đổ lại đây đại phu nhân vừa định muốn nói gì liền nhìn đến mục vân giao đi tới nàng trước mặt trên mặt mang theo một bộ bất an thần sắc đại cứu mâu chớ có xuất ruột ta biết ngài trong lòng tất nhiên là niệm ngày xưa chủ tớ tình cảm rốt cuộc ngần ấy năm tới ngài đối hạ nhân đều là phá lệ khoan dung mặc ngọc đi lấy 200 lượng bạc mỗi nhà cho bọn hắn 100 lượng làm cho bọn họ hảo hảo xử lý vương bà tử cùng lưu bà tử tăng sự rốt cuộc người chết vì đại liền không cần tiếp tục lăn lộn mặc ngọc ngẩng đầu đi xem đại phu nhân sắc mặt có chút trần trờ không biết nên làm cái gì bây giờ, tư cầm qua tay liền từ ống tay háo trung móc ra hai trường trăm lượng ngân phiếu, lập tức đưa tới mặc ngọc trong tay, một tay đem nàng đẩy đến dưới bậc thang, tiểu thư phân phó, còn không mau đi. Vương Bà Nhi tử ánh mắt bóng lưỡng, một trăm lượng bạc đối hắn mà nói chính là một bút thiên đại số, không chỉ có đủ hắn trả hết nợ cờ bạc, còn có thể làm hắn tiêu giao sinh hoạt đã nhiều năm, lập tức cũng không tiếp tục kêu khóc, Đối với tô ra cửa liền khái ngẩng đầu lên, đa tạ, mục vân giao mỉm cười nói, đều là ta đại cứu mẫu niệm ngày xưa tình cảm, lúc này mới không cùng các ngươi so đo, chạy nhanh trở về an bài các ngươi mẫu thân hậu sự đi. Là, là, đa tạ đại phu nhân. Nói xong, trực tiếp kêu tức phụ, hài tử, nâng thượng thi thể bước nhanh rời đi. Đại phu nhân khí tâm can thẳng run, trong mắt lửa giận cơ hồ che giấu không được. Có nghĩ thầm muốn đem người ngăn lại, chính là trong tay nắm ngân phiếu người thế nhưng cũng không quay đầu lại liền rời đi. Một vân giao phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đại cứu mẫu, sự tình giải quyết, chúng ta chạy nhanh hồi phủ đi, hôm nay là cái ngày lành, cũng không nên vì những người này quấy nhiễu trong phủ vui mừng. Đại phu nhân bang một tiếng đem một vân giao tay mở ra, nếu không phải nhớ xa hơn một chút điểm địa phương tràn đầy xem náo nhiệt ba cánh. Nàng này một cái tắt đều muốn đánh ở một vân giao trên mặt, trở lại trong phủ tiến vào tiền viện, nàng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận. Vân giao, ngươi vì sao phải làm như vậy? Đại cứu mẫu, êm đẹp ngài như thế nào như thế đại hòa khí, ta dựa theo ngài phân phó đi xử lý phủ cửa tiến đến nháo sự người, xem đều là ngài ánh mắt, chẳng lẽ này cũng làm sai rồi sao? Nhìn một vân giao vô tội thần sắc, đại phu nhân cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không thấy ra tới ngươi trong lòng về điểm này tâm địa gian dảo. Ngươi có biết, mới vừa rồi trực tiếp dùng tiền bạc đem người đổi rồi, về sau không nói được sẽ có đại phiền thoái. Đại cứu mẫu lời này nói liền kỳ quái, mới vừa rồi ngươi một lại đây không phải nói nên trấn an trấn an sao. Lời này ý tứ còn không phải là tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có sao. Hai trăm lượng bạc căn bản không coi là cái gì, Đại cứu mẫu nếu là không muốn đi công chướng trực tiếp tính ở ta trên đầu. Ngươi đại phu nhân sở không chuẩn mục vân giao là thật khở vẫn là giả ngu, nhưng bất luận như thế nào bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng muốn làm, nàng muốn chạy nhanh nghị cách vãn hồi vũ nghi thanh danh, đến nỗi hôm nay tiến đến trong phủ nháo sự người, tùy thời đều có thể làm người ra tay thu thập. lại quá hai ngày chính là ngươi ông ngoại ngày rỗ, mỗi năm lúc này trong phủ các tiểu thư, đều phải sao kinh cầu phúc, Sau đó kinh Phật đưa đến bảo hoa chùa cung phụng ngươi hiện tại nếu tới trong phủ, có phải hay không hẳn là cũng sao chép mấy cuốn kinh Phật, biểu đạt đối với ngươi ông ngoại hiếu tâm. Một vân giao mỉm cười gật đầu ứng hạ, là, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua ông ngoại, nhưng là nếu trong phủ tỷ tỷ các ca ca đều sao, ta tự nhiên cũng muốn sao chép. Vậy là tốt rồi, chờ lát nữa ta làm người đem nên sao chép kinh Phật cho ngươi đưa qua đi. Vậy làm phiền đại cứu mẫu Mộc vân dao hốn gối hành lễ. Đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng từ Mộc vân dao trên mặt thổi qua đi, rồi sau đó xoay người đi nhanh rời đi. một vân dao đứng thẳng thân mình, chậm rãi trở lại tế nguyệt các, quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Ngọc. Mặc Ngọc, ngươi có phải hay không cảm thấy đi theo ta cái này chủ tử hủy khuất ngươi? Mặc Ngọc trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống thân tới, Mạc Ngọc không dám. một vân dao khép cười một tiếng, ngươi nói không dám, mà không phải không có. Đó chính là ngươi thật sự cảm thấy ủy khuất. Bên hai truyền đến thanh âm rất là nhu hòa, thậm chí còn mang theo thanh thiển ý cười, nhưng nghe được mặc ngọc trong thai lại làm nàng không lý do đánh cái dùng mình. Tiểu thư, nô tỳ không cảm thấy ủy khuất, thỉnh tiểu thư nắm rõ. Vậy là tốt rồi, rốt cuộc ngươi phía trước vẫn luôn là ở lao phu nhân bên người hầu hạ, theo ta cái này xuất thân hèn mọn biểu tiểu thư, khó tránh khỏi hiểu ý có không cam lòng, bất quá, thế gian có đường ngàn vạn điều. Không đi đến cuối cùng, ai cũng không biết nào con đường cuối là huyền nhai tuyệt bích, Mặc Ngọc, ngươi nói đi. Tiểu thư, nô tì ngu dốt, chỉ hiểu được hầu hạ chủ tử, mặt khác không dám nghĩ nhiều. Mục vân giao mỉm cười, chỉ cần ngươi trong miệng nói chủ tử là ta, ta nhưng thật ra tình nguyện ngươi ngu rốt một ít, hảo, đi xuống đi. Mạc Ngọc chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm địa, ngẩng đầu đối thượng Mục vân giao đôi mắt, càng là cảm giác ánh mắt kia phảng phất có thể đâm thủng nhân tâm. Làm nàng lưng như kim trích, là... mười 314 kinh Phật nhiều sao không xong. Không chờ bao lâu thời gian, đại phu Ú nhân liền làm người sắp sửa sao chép kinh Phật đưa tới, ước chừng thật dày 20 cuốn. cẩm lan cùng cẩm xảo hai người mới đưa kinh Phật ôm hồi trong sảnh, tiểu thư, đại phu Ú nhân này không phải khi dễ người sao. Mỗi một quyển kinh Phật như vậy hậu, tiểu thư như thế nào sao xong. Hôm nay là 8 tháng 16. Khoảng cách tô lão thái gia ngày dỗ còn có 8 ngày, này đó kinh Phật liền tính là hơn nửa tháng thời gian đều quá sức, càng đừng nói còn muốn trước tiên hai ngày đem kinh Phật đưa đến bảo hoa chùa, này không phải trói lõi bức bách người sao. một vân giao đi đến bàn biên, ngón tay nhẹ nhàng mà ở kinh Phật mặt trên phất quá, váy mạch đầu ngón tay tức khắc lây dính thượng một mặt cho bụi, đại cứu mẫu quả thật là dụng tâm lương khổ, giúp ta chuẩn bị bút mực, thuận tiện nhiều chuẩn bị một ít ánh nến, kinh Phật như vậy nhiều. Sợ là muốn vất vả mấy ngày. Tiểu thư, ngài thật sự muốn sao chép. Cẩm xào rất là kinh ngạc, này nếu là ở mấy ngày nội sao xong, tay còn không được mệnh muốn chết rồi. Nên sao tự nhiên muốn sao một vân dao trên mặt mang theo cười nhạt, phảng phất không hề có đem những việc này để ở trong lòng. Cẩm xào lại cực kỳ bất bình. Tiểu thư, đại phu nhân nói rõ là khó xử ngài, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền phải sao 20 cuốn kinh thư. Nếu là đến lúc đó ngài sao không xong, khẳng định sẽ bị đại phu nhân mượn cơ hội nói ngài không có hiếu tâm. Một vân giao ngước mắt vọng qua đi, xem ra ở chỗ này quả thật là rèn luyện người, mới ngắn ngủn một chút thời gian, cẩm xảo đều tiến bộ không ít. cẩm xảo gương mặt tướng đỏ, tiểu thư thế nhưng trêu gẹo ta, tuy rằng nói đến nơi này thời gian không dài, nhưng nô tỉ cũng xem minh bạch không ít chuyện. Một vân giao tới vài phần hứng thú, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói. đều xem minh bạch cái gì. Cẩm Sảo nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có mặt khác người ngoài ở, lúc này mới mở miệng nói. Nô tỳ nói tuy rằng có chút không xuôi thai, nhưng là đều là nô tỳ trong lòng suy nghĩ, nếu là nói sai rồi, còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Là ta là người nói, ngươi cứ yên tâm lớn mật nói là được. Nô tỳ cảm thấy, tô ra người nơi trốn đối tiểu thư bất an hảo tâm. Cẩm Sảo tức giận bất bình. Rõ ràng là tô ra người trước đem phu nhân cùng tiểu thư tiếp nhận tới, chính là tiếp nhận tới lúc sau đâu, không chỉ có không chút nào để ý, còn nghĩ biện pháp làm khó dễ. Liên Vương mới tới nói, nếu không phải tiểu thư đi ra ngoài thời điểm đem người kinh sợ ở, không nói được kia vương bà tử nhi tử sẽ như thế nào đem sự tình ăn vạ tiểu thư trên người, bên ngoài người cũng sẽ miên man suy nghĩ, Ngài sơ tới kinh đô cái gì đều không quen thuộc, đại phu nhân lại đem ngài đẩy ra đi. Rõ ràng chính là bất an hảo tâm. Một vân giao nhịn không được nhẹ giọng cười, ngươi nhưng thật ra thông minh. Nô tỉ chính là tưởng không rõ, không đều là người một nhà sao. Mặc dù là tô ra không thích tiểu thư, cũng không nên như thế nơi trốn làm khó dễ. Chẳng lẽ nói phu nhân chính là nhặt được không thành? Cẩm xảo trong lúc vô ý một phen lời nói, lại là một vân giao trợn sửng sốt. Cẩm lan nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhịn không được ra tiếng dò hỏi, tiểu thư. Ngài làm sao vậy? Mục vân giao phục hồi tinh thần lại, không có gì, chỉ là cảm thấy cẩm xảo nói có vài phần đạo lý. Các ngươi xem ta mẫu thân cùng tô ra người có tương tự chỗ sao? Cẩm lan cùng cẩm xảo cẩn thận hồi tưởng một chút, lắc lắc đầu nói, tiểu thư không nói, bọn nô tỳ còn không có chú ý, cẩn thận nghĩ đến, thật đúng là không có nhiều ít chỗ tương tự. Tiểu thư, chẳng lẽ ngài hoài nghi tô ra tìm lầm người? Mục vân giao hơi hơi lắc lắc đầu. chuyện này chậm rãi rồi nói sau tô ra hẳn là không đến mức liền người đều có thể tìm lầm nàng theo bản năng cảm thấy sự tình có kỳ quặc chính là cụ thể kỳ quặc ở địa phương nào lại luôn là sờ không được đầu góc ngẩng đầu thấy được đặt ở một bên kinh phật duỗi tay lấy quá một quyển đặt ở bàn thượng triển khai mặc kệ sau lưng có âm như cũng hảo tính kế cũng thế tóm lại lúc này đây tô ra đều sẽ không thực hiện được là được đại phu nhân đưa tới này hai cuốn kinh phật đều phá lệ trường cũng làm khó nàng có thể ở ngắn ngủn thời gian nội vơ vét ra tới. Một vân giao từng trang cẩn thận sao chép, dần dần đảo cũng cảm thấy nỗi lòng yên lặng xuống dưới. Cẩm lan ở một bên hỗ trợ ma Cẩm cầm xảo hỗ trợ phô giấy, hai người ngay từ đầu còn đối đại phu nhân hành động tức giận bất bình, chính là nhìn một vân giao thần sắc yên lặng sao chép kinh Phật bộ dáng, không khỏi đã chịu nàng ảnh hưởng, cũng dần dần đạm nhiên xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có trang giấy phiên động thanh âm, Tô hữu mang theo người đi vào tới liền nhìn đến một vân dao thân hình thẳng tắp ngồi ở bàn mặt sau tinh tế trắng non ngón tay méo bức lông hơi thở vững vàng mà nhanh chóng ở trang giấy thượng sao chép nàng khoe môi mang theo điềm đạm tươi cười ánh mắt thanh thấu bình tĩnh không gọn sóng hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ ở nàng nửa người thượng làm kia mặt ý cười nhiễm một tầng kim hoàng sắc vầng sáng làm nàng nhìn thế nhưng có loại bảo tướng trang nghiêm cảm Rắc Một vân dao nghe được tiếng bước chân, sao chép xong một đoạn buông bút ngần đầu, tô hữu tỷ tỷ như thế nào lại đây? Tô hữu trực tiếp quay đầu phân phó đi theo hạ nhân chờ ở ngoài cửa, chính mình đi đến một vân dao bên cạnh, nhìn nàng bản thượng sao chép kinh Phật, ngươi có phải hay không nốc, làm ngươi sao ngươi liền sao sao? Nhiều như vậy, nếu là sao không xong, chẳng phải là chọc người lên án. Yên tâm hảo, ta nếu bắt đầu độc thủ, tự nhiên là có nắm chắc sao xong. Nếu là ta sao không xong, tô hữu tỉ tỉ có bằng lòng hay không cho ta hỗ trợ. Ta chữ viết lại cùng ngươi không giống nhau, nếu bằng không nhưng thật ra thật có thể giúp ngươi viết một chút. Nhìn mặt mày ôn hòa một mảnh một vân dao, tô hữu cũng không tự giác thu liễm trên người gai nhọn. Nàng đều không phải là thời thời khắc khắc không nghĩ muốn đem người đâm bị thương, mà là một người ngốc thời gian lâu rồi, chậm rãi quên mất nên như thế nào cùng người ở chung. Nói dỡn. còn không phải là 20 cuốn kinh Phật sao, lúc trước nghe vân phường vừa mới khai trường không lâu, vội vàng phải làm rất nhiều quần áo, còn muốn theo chế nghe vân Mỹ nhân sách, lúc ấy mới thật là vội đến không thấy ánh mặt trời, bất quá cuối cùng cũng đều căng xuống dưới. Khai tu phường hảo chơi sao? Ta biết thế gian này có tu phường, có trà trang, có tiểu lầu, có tiệm sách, nhưng bất luận là nào một chỗ, ta đều không có cơ hội đi nhìn xem tô hữu rút ra một vân giao viết một trường kinh Phật. Một bên ngầm nghĩa, một bên ngồi xuống bên cạnh ghế trên, nhẹ nhàng nghiệm nàng sao chép nội dung, Phật rằng, nhân sinh có tán khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, nguyện lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Ngươi nói ta song thân đời trước có phải hay không thiếu ta, cho nên này một đời mới để cho ta tới trà tấn bọn họ. Một vân giao phất tay ý bảo cẩm lan cùng cẩm xảo lui ra ngoài, đứng dậy nhẹ nhàng hoạt động một chút thủ đoạn. Đổ một chả nước gấm phóng tới tô hữu trong tầm tay, ta lại không cho là như vậy. Tô hữu ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi phím hồng, lại không có nước mắt rơi xuống, chỉ là đôi đầy đặc sệt chua sót, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Phật ngữ co vân, nguyên nhân tắc tụ, duyên tận tắc tán. Ngươi có thể đầu thai trở thành nhị cứu cùng nhị cứu mẫu hài tử, không nói được là mấy đời đã tu luyện duyên phận, bọn họ đã từng chờ đợi ngươi đã đến, chờ đợi ngươi Giáng sinh. Chờ đợi ngươi bình an lớn lên, chờ đợi ngươi cả đời vô ưu. Tuy rằng nói ngươi thân thể không tốt, làm cho bọn họ vì thế nhiều thao rất nhiều tâm, nhưng có ngươi ở, bọn họ trong lòng chờ đợi liền sẽ không tan biến, cho nên, cho dù là vì bọn họ trong lòng đủ loại chờ đợi, ngươi cũng nên quý trọng trước mắt. Chương 315 lại là ánh trăng chó họa. Tô Hữu không khỏi sửng sốt, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là song thân gánh nặng, bởi vậy chỉ hận không được sớm một ngày rời đi sự. cũng đỡ phải làm cho bọn họ từng ngày mặt hủ mây cho, nhưng hiện tại nghe xong một vân giao nói, lại cảm thấy hốc mắt từng trận lên men, nước mắt ngăn không được tưởng ra bên ngoài rớt, chờ đợi. Chẳng sợ giống ta như vậy ốm đau bệnh tật, có thể hài quá một ngày tính một ngày, bọn họ cũng là chờ đợi sao. Đương nhiên, một vân giao ngữ khí kiên định nói, nào có cha mẹ song thân bất kỳ mong chính mình hài từ đâu. Nếu như bằng không, nàng mẫu thân đời trước cũng sẽ không vì nàng mà chết, Tô hữu ngón tay dần dần buộc chặt nước mắt tích tích thắp thắp rừng ở nàng cầm kia trường kinh phật thượng nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không có nhiều ít thời gian nhưng đãi, chỉ sợ sẽ làm song thân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế nói còn không bằng biểu hiện xa cách bén nhọn một ít như vậy chờ chính mình chân chính rời đi thời điểm song thân mới sẽ không quá mức đau lòng một vân dao trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười rối tay đem chính mình sao chép kia trường kinh phật rút ra nhìn xem ngươi Ta vốn dĩ muốn sao chép đồ vật liền đủ nhiều, còn tới nơi này thêm phiền. Tô hữu mở to hai mắt nhìn, tức giận bất bình nhìn Mục Vân dao ta đều thương tâm thành như vậy, chẳng lẽ ngươi bất an an ủi ta một chút sao? Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, ngươi đáp ứng làm ta giúp ngươi ăn trái cây đều không có đưa lại đây, lúc này còn tới nơi này làm ta an ủi ngươi, nào có như vậy đạo lý? Bị nàng như vậy một gián đoạn, mới vừa rồi thương tâm bị đánh gãy. Lúc này nước mắt trực tiếp ngừng, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe, tính tình so với ta còn quái đản. Ngươi nếu là muốn nghe dễ nghe lời nói, vậy chạy nhanh trở về tìm nhị cứu mẫu, nàng xưa nay là sẽ hướng ngươi, trước đó vài ngày tới nơi này chơi, còn cùng ta mẫu thân nói lên ngươi khi còn nhỏ thú sự. Tô hữu đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, không biết là chờ đợi vẫn là thẹn thùng, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, ta mẫu thân đều nói cái gì. Nàng nói ngươi khi còn nhỏ tính tình nhất trầm ổn, hơn nữa kiên nhẫn cực hảo, cũng không biết từ nơi nào nhặt được nàng một cây tóc, lại cứ phải dùng kia căn tóc đi xuyên hộp chân trâu. Kết quả thật đúng là làm ngươi đem chân trâu cấp cột lên, quay tròn xách theo một chuỗi nơi nơi đi, hỏi ngươi làm cái gì, liền nói phải cho mẫu thân buộc cái dây xích. Ai làm ngươi buông tay đều không nghe, có chân trâu rơi xuống liền ngồi xổm trên mặt đất, lại lần nữa chậm gì gì mà xuyên trở về. Hảo ngoạn. Khẩn. Chân trâu sao có thể dùng tóc buộc trụ, ta mới không có như vậy ngốc, khẳng định là ngươi nói dối chúng ta. Ngươi nếu không tin, chính mình đi hỏi một chút nhị cứu mẫu là được, ta hả tất hống ngươi chơi. Mục vân dao cười trả lời. Tô hữu vội vàng đứng dậy liền tưởng hướng ra phía ngoài đi, chính là đi rồi hai bước lại lui về tới, đem mục vân dao trong tay kia trường kinh Phật đoạt qua đi, nếu là ta giúp ngươi lộng hư, kia ngày mai liền bổ khuyết thêm một chương cho ngươi. Ta. Ta đi trước, nhìn tô hữu vội vàng rời đi bộ dáng, một vân dao nhịn không được cười một tiếng, ngồi vào bàn mặt sau tiếp tục sao chép kinh phật. Không bao lâu, tô thanh bưng trẻ hạ sen nấm tuyết đi vào tới, vừa mới nghe nói tô hữu tới, như thế nào không lưu nàng nhiều trời trong chốc lát. Con ít con nôi tâm tính không xong, ở chỗ này đãi một lát liền nói muốn nhị cứu mẫu, trực tiếp xoay người rời đi. Chắc là ngươi nói gì đó đi. Tô thanh nhịn không được mỉm cười. Tính tình của ngươi nhìn dễ dàng làm người thân cận, nhưng chân chính có thể làm ngươi phóng tới trong lòng không nhiều lắm, mà một khi làm ngươi đặt ở trong lòng, nhất định có thể chu toàn vì đối phương tính toán, ta xem ngươi đối đại tô hữu liền rất là không tồi. Mục vân giao đứng dậy, dựa vào tô thanh bên người ngự khí mang theo một tia cảm khái ý vị, làm mẫu thân phát hiện, ta cũng không biết như thế nào, mỗi lần nhìn đến tô hữu tổng cảm thấy không đành lòng, còn nữa nói, nàng tính tình cũng là cái đơn thuần. Đối ta không có gì ý xấu, nếu không phải như vậy, liền tính là nàng lại đáng thương, ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Tô Thanh xoa xoa một vân dao sợi tóc, mẫu thân cảm thấy như vậy liền rất hảo, cạnh ngươi không chỉ là có mẫu thân, còn hẳn là có rất nhiều người, hiện giờ ngươi tiếp nhận ngươi nghĩa phụ, nghĩa mẫu, đối cẩm lan, cẩm xảo các nàng cũng là cực kỳ khoan dung, nhưng là này đó xa xa không đủ, ngươi còn cần có chính mình bằng hữu, có có thể cho nhau chống đỡ đồng bọn. Sau này còn hẳn là có chiếu cấu ngươi, bạn ngươi đầu bạc phu quân. Tóm lại, mẫu thân hy vọng ngươi càng ngày càng tốt, so thế gian này bất luận kẻ nào đều hảo. Nghe được Tô Thanh ngôn ngữ bên trong nói đến phu quân hai chữ, một vân dao trong đầu chợt nhớ tới đêm qua xuất hiện ở Chu Sa Đan quế dưới Việt Vương, rồi sau đó cả người xứng sờ ở tại chỗ. Như thế nào sẽ nhớ tới hàng tới? Tô Thanh nói xong lúc sau, không có chờ đến một vân dao đáp lời, không khỏi quay đầu vọng qua đi. Liền nhìn đến má nàng ửng đỏ bộ dáng, giao nhi, ngươi nghĩ tới cái gì? Ta một vân giao trợn hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, cái gì cũng không tưởng, chính là cảm thấy mâu thân nói rất có đạo lý. Thật sự cái gì cũng chưa tưởng. Thật sự, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt mâu thân. Khẳng định là bởi vì Việt Vương ngày hôm qua xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa đêm đó ánh trăng quá Mỹ, nếu loạn nàng suy nghĩ, nếu như bằng không, nàng sẽ không miên man suy nghĩ. Tô Thanh xem nàng dáng vẻ này, cười cười không có tiếp tục truy vấn, ta nghe Cẩm Lan nói, ngươi yêu cầu sao chép rất nhiều kinh phận, mẫu thân nhận thức tự không nhiều lắm, không thể giúp ngươi gấp cái gì, cũng chỉ có thể làm chút ăn ngon, hảo hảo khao ngươi một chút, có chuyện gì kịp thời nói cho ta, đã biết sao. Ân, mẫu thân yên tâm, ta nhớ kỹ. Bên kia, tô hữu vội vội vàng vàng trở lại Tây Viện, mới vừa vào cửa liền nhìn đến nhị phu nhân đón ra tới. Hữu Nhi đi như thế nào như vậy vội vàng, xem ngươi cái chán đều đổ mồ hôi, sắc mặt cũng bạch đến lợi hại, nhưng yêu cầu mẫu thân kêu đại phu tới giúp ngươi nhìn một cái. Tô hữu lắc lắc đầu, hơi hơi mà cắn môi dưới, thần sắc cực kỳ không được tự nhiên, mẫu thân. Ta khi còn nhỏ dùng tóc xuyên quá chân châu sao. Nhị phu nhân sửng sốt, không khỏi cười khai, ngươi đây là lại nghe ai nói cái gì. Là một vân giao nói cho ta. Nàng nói lần trước ngươi cùng cô, cô nói chuyện hiếm, nói lên ta khi còn nhỏ sự tình, nói ta khi còn nhỏ kiên nhẫn cực hảo, sẽ dùng tóc buộc trụ chân châu. Nhị phu nhân ý cười càng sâu. Đúng vậy, ngươi thật sự là như thế này đã làm. Ta tiến vào thời điểm, nhìn đến ngươi trên tay sách theo một chuỗi chân châu, quả thực dở khóc dở cười. Ngươi đem buộc trụ kia một chuỗi hạt trâu đưa đến mẫu thân trong tầm tay, nói là phải cho mẫu thân đeo. Lúc ấy trong lòng ta cao hứng không biết nên nói cái gì hảo. Tô hữu thần sắc càng thêm biệt hữu, mẫu thân, ngươi cảm thấy ta phiền phải sao? Nhị phu nhân đang nghĩ ngợi tới chuyện quá khứ bật cười, nghe thế câu nói vội vàng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, ta yêu thương ngươi đều không kịp, lại như thế nào sẽ cảm thấy ngươi phiền thoái? Nàng thật vất vả mới sinh hạ đứa nhỏ này, đem nàng đương chồng mắt đau đều không đủ, liền tính là mỗi ngày lo lắng đề phòng, nhận hết khổ sở. cũng là vui vẻ chịu được. Tô hữu hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nghĩ đến phía trước một vân dao nói qua nói, cố nén trong lòng không được tự nhiên, tiến lên vãn trụ nhị phu nhân cánh tay, một vân giao mẫu thân sẽ tự mình động thủ cho nàng làm đồ vật, ta cũng muốn ăn mẫu thân làm gì đó. Nhị phu nhân sửng sốt, trong lòng chợt lên men, lập tức đỏ hốc mắt, hảo, ngươi muốn ăn cái gì, mẫu thân đều cho ngươi làm. Mấy năm gần đây, tô hữu bệnh tình từ từ tăng thêm, Tính tình cũng liền càng thêm quái đảng kết ngạo, cho dù là đối mặt nàng cái này mẫu thân, động bất động liền sẽ phát hỏa, phảng phất cả người mọc đầy thứ, mặc kệ là ai tới gần, đều sẽ chắt đến người khác máu tươi đầm địa, giống hôm nay như vậy mềm mại bộ dáng, đã rất nhiều năm không có gặp qua. mười 316 nên tận hiếu tâm. Nhị phu nhân không dám nhiều lời lời nói, sợ chính mình vừa nói lời nói liền sẽ làm tô hữu biến trở về từ trước bộ dáng. Nghe được nàng muốn ăn cái gì, vội vàng chỉ huy người đi xuống thu xếp, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ nhất thích mẫu thân làm trưng lê bánh. Hiện tại là mùa thu, dùng đường phèn trưng một ít lê bánh có thể nhuận phổi bình xuyễn, mẫu thân làm một ít tới cấp ngươi ăn, được không? Tô hữu bộ dáng rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, kêu mẫu thân mau đi đi. Ai? Hảo! Ta đây liền đi, ngươi chờ a. Nhị phu nhân bước nhanh ra phòng, đến ngoài cửa lúc sau. Nhịn không được lấy ra khăn đi lau nước mắt, mới vừa rồi tiểu thư đi địa phương nào. Thị nữ vội vàng tiến lên trả lời, hồi bẩm nhị phu nhân, tiểu thư vừa mới đi tế nguyệt các. Nhị phu nhân thở dài một tiếng, lau khô trên mặt nước mắt lúc sau, khỏe môi mang theo ý cười, xem ra muốn tìm một cơ hội, hảo hảo mang lên lễ vật đi tế nguyệt các đi một chuyến. Kế tiếp mấy ngày, một vân giao mỗi ngày đều ở tế nguyệt các trùng sao chép kinh phật Bên thai thường thường sẽ có đông viện tin tức truyền tới một ít, đơn giản chính là đại tiểu thư tức giận đến quăng ngã ô yếm trà cụ, đại phu nhân lại hạ lệnh trách phạt mấy cái khua môi múa mép hạ nhân. Nàng nghe xong lúc sau, chỉ là cười chi, vẫn chưa để ở trong lòng. Làm nàng ngoại ý muốn chính là tô Hữu, ngày thứ hai thế nhưng thật sự đưa lên tới một trường kinh Phật, mặt trên chữ viết cùng nàng phía trước bị lộng hư kia trường không sai biệt mấy, một vân giao làm cẩm lan đem này trường kinh Phật thu hồi tới. cũng không có vận dụng tính toán. Đại phu nhân bên kia đã nhiều ngày vội sức đầu mẹ chán, cũng không biết là chuyện như thế nào, bình thường một ít đồn đãi, chuyên một chuyện cũng liền đi qua, chính là về tô vũ nghi chính là nguyệt cung tiên tử lời đồn đãi, thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, ồn ào huyên náo vài thiên, không có chút nào bình ổn thế. Nàng muốn tìm một người thế thân nguyệt cung tiên tử Mỹ Danh, nhưng người này cũng không phải trong lúc vội vàng là có thể đủ tìm được. Đầu tiên vóc người thượng liền phải cùng tô vũ nghi có vài phần tương tự, càng là muốn sẽ nhảy điều thuyền bái nguyệt vũ, vì để người vặn nhất, còn muốn cho người đi điều tra ngày đó chân chính khiêu vũ người thân phận. Hơn nữa lao thái ra ngày dỗ tới gần, nên an bài người đi bảo hoa chùa niệm kinh cầu phúc, quả thực làm nàng phiền loạn tới rồi cực điểm. Phu nhân, đại thiếu gia tới, phía sau còn mang theo một nữ tử. Đại phu nhân trong lòng vui vẻ, mau làm thanh nô tiến vào. Tô Thanh Nô vào cửa hành lễ lúc sau, trực tiếp ý bảo phía sau nữ tử đứng ở đại phu nhân trước mặt, nàng là ta tìm tới, người có thể tin, vóc người cùng vũ nghi muội muội có vài phần tương tự chỗ, chỉ cần làm muội muội giáo hội nàng nhảy bãi nguyệt vũ, liền đủ để ứng phó hiện giờ kinh đô bên trong lời đồn đái. Đại phu nhân đánh giá cẩn thận Tô Thanh Nô mang đến nữ tử, sau một lúc lâu lúc sau, vừa lòng gật gật đầu, thật là không tồi, Thanh Nô, ít nhiều ngươi, Tô Thanh Nô phất tay làm người đem tên kia nữ tử dẫn đi, rồi sau đó mới đối đại phu nhân nói, mẫu thân, mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi, lúc này đây kinh đô tiếng động lời đồn đại thật lâu không thể bình ổn, cùng vũ nghi quá mức xuất sắc cũng có cực đại quan hệ. Đại phu nhân tầm mắt lập tức sắc bén lên, ta liền cảm thấy lần này kinh đô bên trong lời đồn đái truyền quá mức nhanh chóng, hơn nữa mấy ngày xuống dưới chút nào bình ổn bộ dáng đều không có. Nguyên lai là có người ở sau lưng làm đẩy tay, ngươi nhưng cha được là người nào. Mẫu thân không cần đi tra chuyện này, hiện giờ phụ thân những cái đó đồng liêu nhóm, mỗi người đều hy vọng nhà mình nữ nhi có thể nhập ý đức trưởng công chúa mắt, vũ nghi ở cung hiến thượng ra gió to đầu, tự nhiên liền phải làm tốt bị người nhằm vào tính toán. Đại phu nhân rất là không cam lòng, hừ, liền biết những người đó không có gì hảo tâm tư. Thanh nô Ngươi tra được là ai phủng ra tới cái kia nguyệt cung tiên tử sao? Không có tra được. Tô Thanh Ngô thần sắc lược hiện ngưng trọng, chuyện này căn bản một chút manh mối đều không có, trước tiên không có bất luận cái gì tiếng rõ, hỏi hoàn thải các tú bà cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, phảng phất không thể nào tra khởi. Người nọ sinh sôi hỏng rồi ta giúp vũ nghi nổi danh kế hoạch, này phân thủ ta chính là nhớ kỹ, chờ đã điều tra xong, nhất định là muốn trả thù trở về. Tô Thanh Nô giữa mày vừa động, mẫu thân, Vũ Nghi đã thực xuất sắc, không cần lại cố tình giúp nàng nổi danh. Đại Phu Nhân không tán đồng, thật có chút lời nói hiện tại không thể cùng hắn nói, chuyện này ta đều có tính toán. Ngươi hôm nay tìm tới tên kia nữ tử cũng đã giúp đỡ đại ân. Kế tiếp mấy ngày, Vũ Nghi yêu cầu lưu tại trong nhà giáo tên kia nữ tử điều thuyền bái nguyệt vũ, đi bảo hoa chùa giúp ngươi tổ phụ phụng kinh cầu phúc sự tình, chỉ có thể làm ngươi tới đại lao. tô thanh nô còn tưởng lại khuyên chính là đại phu nhân lại không có tâm tư nghe ta hiện tại liền đi nói cho vũ nghi tin tức tốt này nàng đã nhiều ngày bực bội hỏng rồi mắt thấy người đều gầy ốm không ít đúng rồi tô thanh cùng một vân giao năm thứ nhất trở lại tô ra thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút đối lao thái gia hiếu tâm, ta là một vân giao sao kinh phật cũng làm các nàng mẫu tử cùng nhau đi bảo hoa chùa đi cô cô cùng một vân dao cũng đi đúng vậy tô thanh là nữ nhi Đi là hẳn là, một vân giao tuy rằng là ngoại tôn nữ, nhưng cũng chạy tô ra huyết, hiếu tâm tự nhiên phải có nàng một phần. Đại phu nhân trong mắt lánh mang u sâm, một vân giao làm nàng không thoải mái, nàng còn có thể làm đối phương hảo quá không thành. Liên tiếp giấm nàng mặt mũi, này bút trướng cũng nên tính, thật cho rằng ở cánh lăng thành hôn gia cá nhân bộ dáng, ở tô ra liền có nàng dừng chân đường sống. Không tới thử xem sâu cạn liền cắm một chân. cuối cùng chỉ có thể đem chính mình sống sờ sờ chết đuối. Tô Thanh Ngô hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có mở miệng, nhìn đại phu nhân đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, một vân giao trong phòng ánh nến nhưng vẫn sáng lên. Đại phu nhân tìm tới những cái đó kinh thư, mỗi một quyển nhưng đều là thật đánh thật rắn chắc, không nắm chặt thời gian rất có khả năng sao không xong. Tuyết hồ ở một vân giao bên chân xoay hai vòng, phát hiện nàng không để ý tới chính mình. Liền Nương ghế trực tiếp nhảy tới bàn thượng, ném cái đuôi ở Mục Vân Dao bên cạnh dạo qua một vòng. "Chi chi." Mục Vân giao thủ hạ ngòi bút chưa đỉnh, chính mình chơi trong chốc lát, không cần ở chỗ này quấy rối, nếu là hủy hoại ta sao kinh Phật, trực tiếp đem ngươi lột ra làm bao cổ áo." Tuyết Hồ tự nhiên nghe không hiểu nàng lời nói, thấy nàng thường thường đi nghiên mực nơi đó chấm mực, cũng thật cẩn thận rửa qua đi, vươn chân trước đi khẽ nghiên mực mặc điều. Mục Vân Dao dừng lại, cầm bút lông nhẹ nhàng ở tuyết hồ chân trước thượng điểm một chút tức khác tuyết trắng da lông thượng dính vào một đoàn mặc điểm do tuyết hồ đột nhiên đem chân trước thu trở về cho rằng chính mình bị thương nằm ở trên bàn lăn lộn ngao ngao kê một vân dao bị nó động tác đầu cười xem tuyết hồ một bộ trời sập bộ dáng không khỏi vươn ra ngón tay điểm điểm nó đầu về sau còn dám không nghe lời sao tuyết hồ như cũ nằm ở trên bàn chân sau thường thường động một chút ở ánh nến chiếu rọi xuống đôi mắt ngập nước Phảng phất mang lên nước mắt, làm người nhìn cực kỳ đau lòng, ngông ngô. một vân dao buông bút lông, rối tay đem tuyết hồ ôm ở trong lòng ngực, lấy ra khăn dính một bên nước trong giúp nó trả lao chân trước thượng mặc ngân. Chưa từng tưởng tuyết hồ chân trước ướt một mảnh không nói, nét mực cũng bừng khai, càng lao trường hợp càng là hỗn độn, cuối cùng toàn bộ chân trước đều đen tuyển. Tuyết hồ lúc này là thật sự tưởng rất nước mắt, ôm móng bước ngao ngao kêu càng thêm lợi hại. chương 317 không đi tầm thường lộ Việt Vương. Một vân dao cười ngăn không được, hảo, hảo, chờ lát nữa đi cho ngươi hảo hảo tẩy tẩy, khẳng định có thể rửa sạch sẽ. Tuyết hồ rất là thương tâm, bàn cũng không bỏ, nhảy lên giường tránh ở giường rác chỗ liếm chính mình chân trước, liếm hai hạ lúc sau, có thể là cảm thấy hương vị không tốt, sống không còn gì luyến tiếc ghé vào chăn gấm thượng. Một vân dao cười sau một lúc lâu, dối tay đem tuyết hồ ôm lên, nắm nó hai cái chân trước, Túi đầu cọ cọ nó chán, hảo, không khí, ngoan một chút. Tuyết hổ vươn đầu lưới đi liếm một vân dao, vừa lúc liếm ở nàng chốc núi thượng, chọc đến một vân dao xách theo nó quơ quơ, chờ lát nữa cho ngươi lấy thịt khô ăn. Chi chi. Một vân dao vừa muốn đứng dậy, liền nghe được cửa sổ truyền đến động tĩnh, trong lòng đống nhiên run lên, vội vàng lòng tràn đầy phòng bị quay đầu đi. Cửa sổ biên, Việt vương nghiêng nghiêng dựa ở trên cửa sổ, một chân khúc khởi. Một chân buông xuống xuống dưới, tư thế rất là nhàn nhã, chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng, trên mặt biểu tình thanh lãnh, nhưng là trong mắt lại đựng đầy ý cười, giống như năm xưa rượu ngon, hơi nhoáng lên liền có thể say lòng người. Việt vương điện hạ, ngươi không cảm thấy chính mình này cử rất là không hợp lễ nghi sao. Một vân giao trong lòng tức giận, nàng căn bản không có phát hiện Việt vương là đến đây lúc nào, hơn nữa, nơi này là thượng thư phủ, không phải bình thường gia đình bình dân. Hắn như vậy không kiêng nể gì tới tới lui lui, vạn nhất bị phát hiện, nhất định sẽ nháo đến chiều dã trên dưới gà chó không yên. Việt vương nhảy xuống cửa sổ, chậm rãi đi vào một vân dao trước mặt, đem tuyết hồ cấp sách lên ném tới một bên, không thể như thế còn nó. Tuyết hồ bị ném tới trên mặt đất, trực tiếp đối với Việt vương nhè rằng, trong cổ họng phát ra ô ô đe dọa thành. Việt vương mắt lạnh xem qua đi, sợ tới mức tuyết hồ run lên, hướng về một vân dao bên chân né tránh. lại là không có từ bỏ trừng mắt Việt Vương, ô ô một vân dao không lưng đem tuyết hồ bế lên tới, nhẹ nhàng xoa xoa nó phía sau lưng, không có việc gì, đến một bên đi chơi đi. Trấn An Hảo tuyết hồ, một vân dao quay đầu lại liền nhìn đến Việt Vương đang ở lật xem nàng sao chép kinh phật, trong lòng càng thêm tức giận, Việt Vương điện hạ, ngài có phải hay không hẳn là đi trở về. Nhiều như vậy cuốn kinh thư, hai ngày này sao cho hết sao? Việt vương không có trả lời một vân giao, trực tiếp hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Tư sống người khác quan viên phủ đệ, nhưng không giống như là đương triều tứ hoàng tử hẳn là có tác phong. Một vân giao ngữ khí nghiêm túc. Nếu là ngươi sao không song kinh Phật, nghĩ đến nhất định sẽ có nhàn thoại truyền ra tới. Việt vương điện hạ. Hơn nữa, ta thu được tin tức, tô gia đại phu nhân phái hạ nhân liên lạc một ít người, hẳn là nghĩ tới hai ngày ở đi bảo hoa chùa trên đường lăn lộn ra một chút động tĩnh tới. Mục vân giao ánh mắt dùng mình, rốt cuộc không hề kiên trì làm Việt vương rời đi, liên lạc người nào. Một ít tam giáo cửu lưu nhân vật. Việt vương trong lòng hiện lên một mặt ý cười, không cần lo lắng, ta có thể trước tiên làm người giúp ngươi giải quyết. Không cần, đại phu nhân chính mình tìm phiên toái, ta tự nhiên muốn thành toàn nàng. Mục vân giao nói, trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Đối với cái này đáp án, Việt vương không có chút nào ngoài ý muốn. còn có một cái rất quan trọng tin tức muốn tặng cho ngươi, quá hai ngày, ý đức trưởng công chúa cũng muốn tiến đến bảo hoa chùa. Một vân giao chợt ngâng lên đôi mắt, thật sự, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi, mỗi một năm, chỉ cần hoàng cô cô ở kinh đô, nhất định sẽ tới bảo hoa chùa đi dân hương cầu phúc. Việt vương mỉm cười nói, trước mắt kinh đô bên trong các gia các tiểu thư chính là đều nhìn chằm chằm ý đức trưởng công chúa, nếu là biết trưởng công chúa sẽ đi bảo hoa chùa. Sợ là sẽ đem bảo hoa chùa ngạch cửa dâm phá, vì cái gì hiện tại lại không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Lần này tiến đến cầu phúc, là vì hoàng cô cô lạc đường nữ nhi, bởi vậy cũng không tưởng trương dương. Mục vân dao gật gật đầu, thì ra là thế, đa tạ điện hạ đưa tới tin tức này. Ngươi chuẩn bị như thế nào tạ? Việt vương ánh mắt sáng quắc nhìn mục vân dao trong mắt quang mang lập lòe. Mục vân giao hơi hơi giật giật giữa mày. Tổng cảm thấy hôm nay Việt Vương phá lệ dị thường một ít, điện hạ, thời điểm không còn sớm, ngươi thật sự cần phải trở về. Hảo! Việt Vương nói xong lúc sau, trực tiếp đứng dậy, phảng phất mạo hiểm lại đây một chuyến, chính là vì nói hai câu này lời nói. Hắn vừa mới đi đến cửa sổ biên, rồi lại chợt dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía bị một vân giao đặt ở mép giường tuyết hồ, nghe nói Việt Tây tuyết hồ trên người sẽ có bọn chó, ngàn vạn đừng làm nó lên giường. cũng không cần thường xuyên ôm nó. Mục vân dao chừng lớn đôi mắt, vừa mới muốn hỏi hai câu, liền thấy Việt vương trực tiếp dẫm lên cửa sổ nhảy xuống. Tuyết hồ rất là vô tội ngẩng đầu nhìn chính mình chủ nhân, nhảy xuống giường chạy đến mục vân dao bên chân, nhẹ nhàng mà cọ nàng làn váy. Mục vân dao không lưng đem tuyết hồ ôm lên, mặt vô biểu tình trong chốc lát lúc sau, chật có chút nụ trí, sao có thể sẽ có bọ chó. Ngoài miệng tuy rằng là như thế này nói, nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút để ý, ôm tuyết hồ cẩn thận tìm nửa ngày, lúc này mới chậm rãi yên lòng. Tuyết hồ không hề có phát hiện chính mình thiếu chút nữa liền phải bị mục vân giao đuổi xuống giường, còn tưởng rằng chủ nhân bồi nó chơi, cái đuôi ném đến phá lệ vui sướng. chi hoán như vậy trong chốc lát, mục vân giao lại đi xem trên bàn kinh Phật, tức khắc đã không có tiếp tục sao chép tâm tư, đơn giản trực tiếp ôm tuyết hồ lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai một vân dao bồi tô thanh vừa mới dùng xong cơm sáng nhị phu nhân thích thị liền đầy mặt ý cười đi đến mấy ngày nay nghe nói vân dao ở sao chép kinh phật vừa lúc ta nơi đó có chút thượng đẳng quế chi hương mặc liền lấy tới đưa cho vân dao nói tự mình lấy quá thị nữ trong tay tiểu hộp gỗ đưa tới một vân dao trước mặt một vân dao tiếp nhận hộp gỗ mở ra lúc sau không khỏi trong mắt vui vẻ hộp chung phóng lục căn mặc điều mỗi một cây mặc điều tính chất như mực ngọc Điều khác tinh mỹ hoa điểu tranh vẽ, mỗi một cây thượng đồ án cắt không giống nhau, lại thân vận mười phần, đặc biệt là mặt trên chim bay, có thể nói là mảy may tất hiện. Cảm tạ nhị cứu mẫu, phần lễ vật này thực sự là quý trọng. Lễ vật lại quý trọng, cũng không có người quan trọng, ta còn muốn cảm tạ vân giao, hỗ trợ chiếu cố hữu nhi. Hôm qua tô Hữu đột nhiên mềm hóa thái độ, làm nhị phu nhân cảm thấy chính mình giống như ở trong ngậu. buổi tối ngủ thời điểm đều ngăn không được mang lên ý cười tưởng tượng đến tô hữu sở dĩ có biến hóa đó là bởi vì một vân giao trong lòng liền nhiều rất nhiều cảm kích tô hữu tỉ tỉ chính là tặng ta rất nhiều trái cây đâu chúng ta hai người cũng là cho nhau quan tâm tỉ muội chi gian còn không phải là ngươi tới ta đi cho nhau chăm sóc sao một vân giao ánh mắt hơi hơi vừa động nhẹ nhàng điểm phía dưới đi nhị cứu mẫu nói có lý nhị phu nhân ý cười gia tăng Ta tới chính là đặc biệt đưa mặc, nếu mặc đã đưa đến, vậy không chậm trễ ngươi thời gian, có như vậy nhiều cuốn kinh Phật đâu, muốn sao xong chính là không dễ dàng. Mạnh thị lần này cũng là bị vân giao cấp khí hôn mê, nếu là dựa theo nàng ngày thường hành sự chu toàn tính tình, nhất định sẽ không làm ra như vậy mang thai mang tiếng sự tình. Suốt 20 cuốn kinh Phật, cũng mệt nàng vơ vét đầy đủ hết. Một vân giao cười gật gật đầu, đều là đối ngoại tổ phụ hiếu tâm, nhiều một ít liền nhiều một ít đi. Nhị phu nhân nhẹ nhàng mà vô vô một vân giao tay, ta liền thích ngươi như vậy tính tình, hảo, không tiếp tục quấy rầy ngươi, chạy nhanh viết đi, viết xong lúc sau còn muốn ngươi tự mình đưa đi bảo hoa chùa đâu. Nghe nhị phu nhân trong giọng nói cố tình tăng thêm tự mình hai chữ, một vân dao mỉm cười vốn gối hành lễ, đưa nhị cứu mẫu. Nhị phu nhân thích thị quay lại vội vàng, nhưng là nên biểu đạt ý tứ hai bên trong lòng đều đã minh bạch, tự nhiên không cần lại nhiều ngôn ngữ. mười 318 đi trước bảo hoa chùa, Mục Vân Giao liên tiếp sao chép hai ngày một đêm, mới khó khăn lắm ở Tô Láo Thái ra ngày rỗi trước một ngày đem kinh Phật sao chép xong, phân phó cẩm lan đặt ở trong dương thu hảo, cả người buồn ngủ lợi hại. Vừa mới muốn nghỉ ngơi một chút, liền nghe cẩm xảo nói Tô nhã nhã tới. Mục Vân Giao hơi tưởng tượng, liền minh bạch tiền căn hậu quả, trước đó vài ngày, Đại Phu Nhân tuyên bố Tô Vũ Nghi bị bệnh, hơn nữa bệnh đến cực kỳ nghiêm trọng. Đại phu đều thỉnh mấy bác. Trên thực tế, theo nàng đoán được tin tức, tô vũ nghi là đóng cửa lại đang dạy dỗ đại phu nhân tìm tới tên kia nữ tử khiêu vũ, hẳn là muốn cho tên kia nữ tử tới thế thân kinh đô bên trong truyền đến ồn ào huyên náo nguyệt cung tiên tử, lấy này công phá lời đồn. Nếu nàng bị bệnh đi không được bảo hoa chùa, tự nhiên liền phải từ tô nhã nhàn đám người thay thế. Quả nhiên, tô nhã nhàn vào cửa cho nhau chào hỏi lúc sau, liền mở miệng nói, vân giao muội muội. mẫu thân an bài ta tiến đến thỉnh cô cô cùng ngươi cùng đi bảo hoa chùa vì tổ phụ phụng kinh cầu phúc làm phiên nhị tỷ tỷ chuyên môn đi một chuyến không biết trừ bỏ chúng ta còn có cái gì người phụ thân cùng nhị thuốc trên người đều có sai sự lúc này thoát không khai thân đại ca liền tố cáo giả mang theo cô cô ngươi ta cùng nhã tĩnh nhã linh muội muội đi bảo hoa chùa vốn dĩ đại tỷ cũng là muốn đi chính là không lường trước đến trước đó vài ngày chứ phong hàn Hiện tại triển triển miên miên luôn là không tốt, mẫu thân lưu tại trong phủ xử lý trong phủ ngày dỗ. Đến nỗi tô hữu muội muội thân thể của nàng xưa nay nhược, liền phủ môn đều rất ít ra, tự nhiên cũng là đi không được, nhị cứu mẫu cũng muốn lưu tại trong phủ chăm sóc nàng, cho nên năm nay liền chỉ có chúng ta mấy người tiến đến. Một vân giao khẽ cười cười, như vậy cũng hảo, vừa lúc năm nay ta cùng mẫu thân vừa mới trở về tô ra. cũng nên chuyên môn hướng ra phía ngoài tổ phụ phụng kinh cầu phúc. Tô nhã nhàn chỉ là mỉm cười, cũng không nhiều ngôn, thấy Tô Thanh mang theo người đi xuống tới, hành lễ lúc sau, liền theo các nàng ra tễ nguyệt các hướng nội môn phương hướng đi đến. Sớm đã có người chuẩn bị tốt xa giá, một vân giao đám người đi vào cửa, liền nhìn đến chờ ở xe ngựa bên cạnh Tô Thanh Nô. Tô Thanh Nô tiến lên hướng Tô Thanh hành lễ, gặp qua cô cô, xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt, từ nơi này đi bảo hoa chùa đường xá hơi chút xa xôi một ít còn thỉnh cô cô tạm thời nhẫn mại một vài. không có gì đáng ngại tô thanh nói xong liền mang theo một vân dao lập tức lên xe ngựa hướng về đồng cửa thành mà đi tô thanh nô cưỡi ngựa mà đi xe ngựa tắc gan bài hai chiếc một chiếc cấp một vân dao cùng tô thanh mặt khác một chiếc tắc cho tô nhã nhàn tỉ muội bên trong xe bố trí rất là thoải mái địa phương cũng rộng mở mặc dù là hơn nữa từng người mang thị nữ cũng có vẻ cực kỳ rộng thoáng. Tư cầm phao trà đưa tới Tô Thanh cùng một vân dao trong tầm tay, phu nhân, tiểu thư, đến bảo hoa chùa đại khái yêu cầu một canh giờ, có thể thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút, tới rồi bảo hoa chùa là phải quỳ kinh ba ngày, rất là vất vả. Nghĩ đến bị đại phu nhân phái lại đây tề ma ma, một vân dao tức khắc giơ lên khoẻ môi. mới vừa rồi còn cân nhắc đại phu nhân phái nàng tới mục đích, nghe được tư cầm nói, liền suy nghĩ cẩn thận. Tiêu tể ma ma chính là đại phu nhân phái lại đây một đôi mắt, chỉ cần nàng ở bảo hoa chùa cầu phúc thời điểm, hơi chút có chút không hợp quy củ, bất hiếu thanh danh nhất định nháy mắt liền sẽ lan truyền đi ra ngoài. Chỉ là phía trước nghe Việt Vương nói đại phu nhân thu mua một ít người, muốn ở đi bảo hoa chùa trên đường lăn lộn ra một chút động tĩnh tới, không biết nàng sẽ lựa chọn khi nào làm người động thủ. Một vân giao này hai ngày vì sao kinh Phật không có nghỉ ngơi tốt, xe ngựa hơi hơi đông đưa. không bao lâu liền dựa vào tô thanh trên vai ngủ rồi tư cầm tiến lên muốn đỡ lấy một vân dao thấy tô thanh lắc đầu cự tuyệt liền an tĩnh ngồi trở lại một bên thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh một vân dao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã tới rồi bảo hoa chùa dưới chân núi ta thế nhưng bất chi bất giác ngủ như vậy lâu mẫu thân như thế nào không kêu ta lên ta ngủ thời gian dài như vậy ngài bả vai nhất định mà không cảm giác tô thanh cười nhìn nàng này đó thời gian Ngươi sao chép kinh Phật cực kỳ vất vả, mâu thân nghĩ có thể làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát là trong chốc lát. Mục vân dao rất là đau lòng tiến lên giúp nàng méo bả vai, hơi một chạm vào liền thấy tô thanh nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình ngủ quá kiên định. Tô thanh lại hoàn toàn không thèm để ý, hơi hơi hoạt động hai hạ, liền mở miệng nói, hảo, nơi nào liền có như vậy nuông chiều, còn nữa, nhìn đến ngươi ngủ ngon lành, mẫu thân trong lòng cũng cao hứng. Một vân Dao nhịn không được cười con đôi mắt, đỡ tô thanh xuống xe ngựa, nhìn về phía cao cao bậc thang phía trên bảo hoa chùa. Bảo hoa chùa đã có vài trăm năm lịch sử, trong đó nhất hùng vĩ kia tòa cổ tháp trải qua quá hai lần chiến hỏa, phù hộ quá không ít ba cánh, bởi vậy nơi này hương khói cực kỳ cường thịnh. Tô ra mỗi một năm mấy ngày nay đều sẽ tiến đến phụng kinh cầu phúc, bởi vậy ở bảo hoa trong chùa định hảo nội viện xương phòng. Vừa mới tiến vào cửa chùa. Liền có tăng nhân lại đây dẫn đường, một vân dao an bài người đem mang đến đồ vật phóng tới xương phòng bên trong, không khỏi đi ra sân đi xem bên cạnh cây bạch quả lâm. Này đó cây bạch quả cũng không biết trồng trọt nhiều ít năm, thẳng tắp che trời tán cây thật lớn, thỉnh thoảng liền có màu vàng bạch quả diệp rơi trên mặt đất. Một vân dao hơi hơi ngửa đầu, vươn ra ngón tay tiếp được một mảnh lá cây, nhẹ nhàng giơ lên khỏe môi, đảo thật là cái làm người ngưng thần tĩnh khí hảo địa phương. Vân giao. tô thanh nô đứng ở cách đó không xa nhìn tay phủng phiến lá mộc vân giao ống tay háo bên trong đắc thủ không khỏi buộc chặt tới bảo hoa chùa vì tế điện tô lào thái gia, bởi vậy mộc vân giao ăn mặc đến cực kỳ tố nhã một thân nguyện bạch điệp văn tô y y váy lụa liền trên đầu trang sức đều đổi thành bạc chất châu thoa làm nàng cả người nhìn qua càng thêm có vẻ bạch ngọc không tì vết nhìn đến tô thanh nô mộc vân giao trên mặt ý cười trợt thanh lãnh vài phần biểu ca Có chuyện gì muốn phân phó? Ngươi kinh thư nhưng sao chắc hảo? Tự nhiên đã sao hảo, kia chính là đối ngoại tổ phụ hiếu tâm, tuy rằng đại cứu mô đưa tới kinh thư nhiều một ít, nhưng nếu là hành hiếu đạo, như vậy liền tính là mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng là muốn đem kinh thư sao xong. Nhìn ý cười dịu dàng lại toàn thân đề phòng một vân giao, tô thanh ngô cảm giác cực kỳ không thoải mái, hắn muốn đánh vỡ nàng này trương mặt nạ, làm nàng lộ ra chân thật cảm xúc đối mặt chính mình. Kinh đô bên trong có quan hệ vũ nghi đồn đãi ngươi nhưng biết được. Một vân giao hơi hơi nhún mày, sự tình truyền đến như vậy ồn ào huyên náo, kinh đô bên trong còn có ai không biết sao. Như vậy chuyện này cùng ngươi nhưng có quan hệ. Không biết vì cái gì, sự tình ra tới lúc sau, hắn cái thứ nhất hoài nghi đó là một vân giao. Biểu ca lời này nói rất đúng sinh kỳ quái, ta đi vào kinh đô mới mấy ngày, ngày thường liền phủ môn đều không có ra quá. có cái gì bản lĩnh an bài này đó còn nữa nói ta chỉ nghĩ bình bình an an độ nhật nhưng không nghĩ trêu chọc cái gì phiền thoái biểu ca không duyên cớ vu ham ta chẳng lẽ một hai phải đem ta cùng mẫu thân bức tử không thành một vân dao vừa dứt lời đông nhiên có một trận gió thổi qua giơ lên rất nhỏ bối đất vừa lúc mê nàng đôi mắt chọc đến nàng vội và ngâng lên ống tay háo tới che đậy nhắm chặt con mắt hô nhỏ một tiếng chương ba trăm mười chín không người cầu phúc cầu phúc điện tô thanh ngô trong lòng căng thẳng vội vàng tiến lên đem một vân dao đỡ lấy ngươi làm sao vậy một vân dao muốn tránh đi tô thanh ngô chính là đôi mắt vừa động liền sinh đau lợi hại tức khắc liền có nước mắt tụ tập lên không cần ngươi xen vào việc người khác bị đẩy một chút tô thanh ngô cũng không có buông tay mà là đem một vân dao ống tay háo kéo xuống tới trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện cấp bách bị xa mê đôi mắt vạn không thể dùng tay đi xoa ngươi không cần lộn xộn Ta giúp ngươi thổi một chút, nhắm hai mắt lại nhìn không tới chung quanh đồ vật, chung quanh lại có tô thanh ngô hơi thở, một vân dao đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, không khỏi nhớ lại kiếp trước trải qua hết thảy, hơi thở tức khắc có vẻ hỗn độn lên, không nhọc phiền biểu ca, tư cầm, tư cầm. Cũng không biết tư cầm có phải hay không đổi vàng giúp tô thanh sửa sang lại đồ vật, cũng không có nghe được một vân dao tiếng la. Tô thanh ngô giữa mày níu chặt, giơ tay nhẹ nhàng cố định trụ một vân dao khuôn mặt, Trong tay ôn nị xúc cảm làm hắn ánh mắt chợt thâm trầm, hắn vững vàng một chút hơi thở, thâm giọng nói một câu, đường lộn sột. Nói xong lúc sau, động tác mềm nhẹ đối với một vân dao đôi mắt thổi một chút. Một vân dao không màng đôi mắt đau đớn, trực tiếp đem tô thanh ngô đẩy đến một bên, biểu ca, còn thỉnh ngươi tự trọng. Nàng đôi mắt phím hồng, lúc này mạnh mẽ mở, liền có nước mắt khống chế không được chạy xuống dưới. Tô thanh ngô nhìn nàng hiện tại bộ dáng. lại liên tưởng khởi mới vừa rồi kia phiên lời nói trong lòng không khỏi dâng lên một kia hối hận chi sắc hắn mới vừa rồi không nên như vậy trắng ra dò hỏi một vân giao rốt cuộc như nàng theo như lời nàng tới kinh đô đích xác mới ngắn ngủn hai mươi mấy thiên trừ bỏ vào cùng kia hai lần ngày thường liền phủ môn đều không có ra quá hẳn là không có cơ hội an bài này đó càng quan trọng là ngày đó ở hoàn thải các phía trước khiêu vũ nữ tử Giang mua cùng vũ nghi cơ hồ hoàn toàn giống nhau, mà một vân giao là chưa bao giờ gặp qua với vũ nghi khởi vũ. Ta chỉ là tưởng giúp giúp người. Tô thanh ngô giữa mày hơi nhíu nhìn một vân giao, không dám làm phiền biểu ca. Một vân giao xoay người hướng xương phòng đi, tâm tình rất là ác liệt, nàng chán ghét tô ra người, đối tô thanh ngô cũng không có chút nào hảo cảm. Vội song tư cầm đi ra, nhìn đến nàng dáng vẻ này, vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy. Thanh âm tràn đầy lo lắng, tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Bị gió cắt mê đôi mắt, ngươi giúp ta xem một chút. Tư cầm vội vàng giúp một vân dao xem xét, thổi vài lần lúc sau mới đưa nàng trong mắt hạt cắt thổi ra tới, tiểu thư có khá hơn. Trong mắt tuy rằng không hề đau đớn, nhưng như cũ hồng hồng mang theo chút lệ quang, một vân dao chớp chớp mắt nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, sương phòng bên trong nhưng bố trí hảo. Đã đều thu thập thỏa đáng. Tiểu thư cần phải đi về trước nghỉ ngơi một lát. Ân. Nghe này chủ tớ hai người đối thoại thanh đi xa, tô thanh ngô buông ra quyền tâm, mặt vô biểu tình vê động đầu ngón tay, đầu ngón tay thượng phản phất còn tồn lưu chữ mới vừa rồi đụng chạm một vân giao gương mặt xúc cảm, ôn như ấm ngọc, hoặc nếu nó nả, tốt đẹp làm nhân tâm tiêm phát run. Thật lâu sau, hắn không lưng từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh bạch quả lá cây, trong mắt tựa hồ có cảm xúc dây rủa muốn toát ra tới. rồi lại bị hắn dùng lý trí sinh sôi đẻ ép đi xuống thế gian vạn vật toàn hoa tướng tâm bất động tắc vạn vật bất động nghiệm xong này một câu kinh phật chung nói tô thanh Nô xoay người rời đi chỉ là trong tay nhặt lên kia phiến bạch quả lá cây lại cuối cùng không có ném xuống tới gian xếp hảo lúc sau từ buổi tối bắt đầu liền phải quỳ kinh hai cái canh giờ cẩm lan cùng cẩm xảo sớm liền bắt đầu giúp tô thanh cùng một vân giao chuẩn bị mắt thấy buổi tối quỳ kinh đã đến giờ Liền lấy ra phùng tốt tinh xảo miên lót cột vào hai người trên đùi. Miên lót bên trong bỏ thêm lưu thông máu thông lạc dược liệu, dùng đông bỏ thêm vào, phá lệ mềm mại, hơn nữa trước tiên bị hạ đệm hương bù, vì hai cái canh giờ chịu không nổi quá lớn tội. Kỳ thật quý kinh phần lớn chú ý chính là cái kia hình thức, giống nhau đều không cần thật sự quý như vậy lâu, chính là đại phu nhân có tâm lăn lộn tô thanh cùng một vân giao, tự nhiên sẽ không có sở châm trước. bằng không cũng sẽ không đem tề ma ma phái lại đây nhìn chằm chằm. Một vân dao nhìn về phía tô nhã nhàn đám người, trong lòng mang theo một tia ấy nấy, lúc này đây nhưng thật ra chính mình liên lụy các nàng, về sau chờ tô nhã nhàn chủ tính thoát ly đại phu nhân thời điểm, nhưng thật ra có thể mượn cơ hội giúp đỡ một phen, xem như hoàn lại hôm nay này phân xin lỗi. Cầu phúc bên trong đại điện ánh đến trong sáng, có mọi thanh thanh dễ nghe, có đàn hương vị ninh thần tinh tâm, Một vân dao đem chính mình sao chép kinh Phật dẫn tới, cung phụng ở Phật tổ bảo tọa phía dưới bàn thờ thượng. Tô nhã nhàn đám người cũng đem chính mình sao chép kinh Phật đặt ở một bên, chỉ là các nàng gần sao chép hai cuốn, cùng một vân giao hai mươi cuốn đặt ở cùng nhau, đối lập thực sự mãnh liệt. Tô thanh nô nhịn không được ánh mắt một ngưng, nghiêng đầu hướng một vân giao xem qua đi, lại phát hiện nàng sắc mặt như thường, bên môi mang theo một tia thanh thiện ý cười, phảng phất không có chút nào câu oán hận cùng bất bình. tô thanh nô đại biểu tô ra tiến lên dâng hương rồi sau đó lui ra tới quỳ gối phía trước đệm hương bổ phía trên hành lễ một vân giao đám người đi theo hành lễ lúc sau liền cắt ở đệm hương bổ thượng quỳ hảo tĩnh hạ tâm tới chờ tăng nhân niệm kinh cầu phúc trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong rất là an tĩnh chỉ có ngọ thanh thùng thùng vang lên một vân giao ngẩng đầu nhìn về phía cao cư bảo tọa phía trên phật tổ ánh mắt phá lệ bình tĩnh thật lâu sau lúc sau Nàng túi người đối với Phật tổ hành lễ, âm thầm ở trong lòng mặc nghiệm, trọng sinh một đời, nguyện cầu mẫu thân sống lâu trăm tuổi. Sau này lộ nàng có chính mình ăn bài, có thể từng bước một về phía trước đi, không cần gửi hy vọng với Phật tổ rủ lòng thương, duy nhất có thể làm nàng một cầu, cũng chính là mẫu thân vọng mệnh. Nàng hy vọng mẫu thân có thể sống lâu trăm tuổi, nếu có thể thật sự thực hiện nguyện vọng này, làm nàng ra ngân lượng đem bảo hoa chùa một lần nữa sửa chữa một lần đều cam tâm tình nguyện. Mà một bên tô thanh, cũng đồng dạng đối với Phật tổ hành lễ, bất quá nàng khẩn cầu chính là hy vọng một vân giao cả đời bình an trôi chảy, lại không cần trải qua kiếp trước những cái đó cực khổ. Mõ thanh có quy luật vàng, tô thanh nô nhưng thật ra niệm kinh Phật, bất quá, hắn vì không phải cầu phúc, mà là muốn cho chính mình tĩnh tâm, hắn không muốn làm một vân giao nhiều loạn chính mình tâm trí, càng không nghĩ bởi vì nàng mà lâm vào lưỡng nan quân cảnh. Bởi vậy một lần một lần ý đồ đem trong lòng đã mọc dễ nảy mầm hạt giống rút ra. Tô nhã nhàn tam tỷ mội càng không cần phải nói, chỉ chờ đợi thời gian có thể mau chút qua đi. Cầu phúc trong điện, trên danh nghĩa là vì tô ra lão thái gia cầu phúc, chính là chân chính có thể đem hắn nhớ tới người lại một cái đều không có. Đệ nhất vãn quá thật sự là bình yên, tuy rằng nói thời gian gian nan một ít, nhưng là chuẩn bị nguyên vẹn dưới tình huống, đảo cũng không chịu bao lớn tội. chỉ là chân quỷ có chút tê dại. Hai cái canh giờ lúc sau, một vân dao bồi tô thanh trở lại xứ phòng. Tư Cẩm cùng tư cờ vội vàng bưng tới nước gấm, làm hai người có thể phao phao chân đi quỷ kinh lây dính Hà khí. Một vân dao phao xong chân lúc sau, cả người thoải mái rất nhiều, vừa mới trở lại phòng, liền nhìn đến phòng bản thượng phóng một trương thật nhỏ tờ giấy, mở ra lúc sau là Việt Vương bút tích, mặt trên chỉ ngắn gọn viết hai chữ, bên dòng suối. Một vân dao nhăn lại giữa mày, đem tờ giấy ở ánh đến thượng tiêu hủy việt vương cũng tới bảo hoa chùa chương 320 không cầu đáp án việt vương một vân dao đứng dậy đi lấy áo choàng ngón tay tiếp xúc đến áo choàng nháy mắt lại chợt thu trở về dường như không có việc gì đi đến mép giường ngồi xuống hiện tại sắc trời như vậy trưởng nơi này lại là bảo hoa chùa ai biết sau khi ra ngoài có thể hay không bị người đụng vào hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm cho nên Nàng trong lòng ý niệm còn chưa rơi xuống, liền nghe được tư cầm tiếng đập cửa, "Tiểu thư, ngài ngủ hạ sao?" "Còn không có, làm sao vậy?" Liên ở vừa mới, bảo hoa chùa phía Tây Linh Khê trùng đột nhiên xôi dòng chảy xuống tới rất nhiều trản hạ đèn, không ít tiến đến dâng hương khách hành hương nhóm đều đi nhìn, phu nhân cũng muốn đi nhìn một cái, cho nên làm nô tỳ đến xem ngài ngủ hạ không có. Hà đèn mục vân giao chợt nhớ tới việt vương đưa tới tờ giấy thượng viết bên dòng suối hai chữ đầu ngón tay phảng phất bị năng một chút hơi hơi buộc chặt chẳng lẽ nói chính là chuyện này sao ta bồi mẫu thân đi xem mục vân giao theo tô thanh đi vào linh khê bên liền nhìn đến suối nước chung xuôi dòng mà xuống một chản chản tinh xảo hà đèn hà đèn là hoa sen trạng hoa tâm chỗ điểm ánh nến đem chỉnh chản hà đèn chiếu rọi tinh xảo đặc sắc. suối nước keng hà đèn doanh, doanh. nương đầy trời sao trời quan mang mỹ làm người luyến tiếc rời đi đôi mắt chung quanh không ít người ở nhỏ giọng nghị luận này hà đèn là bảo hoa chùa chuyên môn an bài sao hiện tại lại không có gì đại pháp hội hẳn là sẽ không còn nữa nói nếu là bảo hoa chùa an bài hẳn là sẽ trước tiên thông chi khách hành hương nhóm mới đúng một vân giao ánh mắt chuyên chú nhìn suối nước phía trên người khác đều ở cảm thán hà đèn lai lịch mà nàng lại nhìn đến hà đèn hoa sen cánh thượng họa đồ án Đúng là ở cánh lăng thành khi, Việt Vương cho nàng đưa những cái đó băng đăng bộ dáng Nàng không biết vì sao, gương mặt có chút hơi hơi nóng lên, nói không nên lợi là buồn bực vẫn là cái gì, Việt Vương cũng quá mức lớn mật một ít, chẳng lẽ, chẳng lẽ sẽ không sợ người nhìn ra cái gì sao? Thật là hảo Mỹ Tô Thanh cảm khái một tiếng, quay đầu đi xem một vân giao, lại phát hiện nàng chính nhấp môi, gương mặt hơi hơi phím hồng, giao nhi, ngươi làm sao vậy? ân Ta không có việc gì, chính là trong bất chi bất giác bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn ở, mẫu thân còn muốn theo sau xem sao. Nàng ngây người thời điểm, Hà Đèn đã phiêu lưu đi ra ngoài một khoảng cách. Không cần, phía trước có như vậy nhiều người, ở chỗ này xem một cái thì tốt rồi. Tô Thanh nhịn không được thở dài một tiếng, bảo hoa chùa quả thật là cái hảo địa phương, đi vào nơi này lúc sau, không chỉ có tâm thần yên lặng, cảnh sắc cũng là làm người vui vẻ thoải mái, giao nhi. Ngày mai còn muốn dậy sớm quỷ kinh, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Hảo! Một vân giao tiến lên đỡ lấy tô thành cánh tay, bôi nàng về phía sau mặt xương phòng đi đến. Vừa mới đi rồi không hai bước, nàng phảng phất lòng có sợ cảm, quay đầu lại hướng đi bên dòng suối nhìn thoang qua, chính nhìn đến đứng thẳng ở đám người bên trong thần sắc lặng im Việt Vương. Hắn một thân huyền sắc quần áo, dáng người đỉnh bạn, mặt mày mát lạnh, phảng phất muốn cùng lạnh lạnh bóng đêm hòa hợp nhất thể. Nhưng cặp kia trong mắt chuyên chú sáng ngời quang mang lại rõ ràng ánh tới rồi một vân dao trong mắt, làm nàng mạc danh trong lòng run lên, không tự chủ được đã mở miệng, mộ thân. Tô Thanh dừng lại bước chân, làm sao vậy? Ta, ta còn tưởng ở bên dòng suối nhìn một cái, làm tư cầm cùng tư cờ trước bồi ngài trở về đi. Hảo, kia làm tư thư bồi ngươi cùng đi xem. Đã nhiều ngày ngươi cũng không có nghỉ ngơi tốt, xem trong chốc lát liền về phòng nghỉ ngơi đi. ân Có gió nhẹ thổi tới, nhìn theo tô thanh rời khỏi sau, một vân dao lúc này mới chợt phản ứng lại đây, chính mình nói gì đó lời nói, chỉ là Việt vương đã mỉm cười nhìn lại đây, lúc này lại xoay người rời đi, lại có vẻ quá mức giấu đầu lòi đuôi, chỉ có thể chậm rãi đi qua đi. chung quanh người nhiều mắt tạp, Việt vương không có cố tình quay đầu đi xem một vân dao mà là đem tầm mắt đặt ở linh bên dòng suối. Chỉ là trong mắt quang mang so suối nước bên trong hà đèn còn muôn sáng ngời, ngươi thích chứ? Thứ ra hưng thú thật là cao. mục vân giao không có trả lời, trong lòng lại không được cân nhắc, nhiều như vậy chẳng hà đèn, sợ là hao phí không ít thời gian. Việt vương hơi hơi dơ dơ lên khoẻ môi, hắn chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ, cũng không nhất định phải từ nàng trong miệng hỏi đến đáp án. Chỉ cần nhớ rõ nàng mới vừa rồi nhìn về phía hà đèn khi, trong mắt ấm áp quang mang như vậy đủ rồi. còn có mặt khác một việc, xem mặt đông. Một vân giao giữa mày giật giật, dựa theo Việt vương nói hướng mặt đông xem qua đi, liền nhìn đến chậm rãi đi tới ý đức trưởng công chúa. Ý đức trưởng công chúa an mặc một thân đơn giản tố nhã váy dài, tựa hồ không nghỉ trưng dương, phía sau chỉ đi theo khúc ma ma, quanh thân đã không có phía trước ở trong cung nhìn thấy cao quý xa cách, nhiều vài phần bình dị gần gũi. Một vân giao vừa định thu hồi tầm mắt tránh lui mở ra, Lại vừa lúc đối thượng ý đức trưởng công chúa ánh mắt, chỉ có thể vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua. Phu nhân, khúc ma ma vốn dĩ có chút lo lắng, nghe được một vân giao xưng hô, ánh mắt mới rời rạc một ít. Ý đức trưởng công chúa nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một vân giao, đảo cũng là xảo, ngươi cũng là tới nơi này xem hà đèn. Là, ngày mai là ta ông ngoại ngày sinh. cho nên đã nhiều ngày cố ý tới bảo hoa chùa quỷ kinh cầu phúc ý đức trưởng công chúa khẽ cười cười nhưng thật ra cái có hiếu tâm hài tử việt vương đã đi tới thanh âm hiếm thấy mang lên vài phần cảm xúc cô cô sắc trời lạnh như thế nào cũng không phủ thêm áo choàng không có gì đáng ngại khúc ma ma ma muốn bắt bất quá ta muốn đi ra dạo một chút thanh tĩnh thanh tĩnh cũng không xa liền không cần phiền thoái việt vương nghe xong giữa mày hơi hơi nhăn lại khúc ma ma Ta ở chỗ này làm bạn cô cô, ngươi trở về lấy kiện áo choàng đến đây đi. Đúng vậy. Ý đức trưởng công chúa nhìn về phía đứng ở một bên mặt không lên tiếng một vân giao, nơi này cảnh sắc không tồi, ngươi chậm rãi thưởng thức đi. Nói xong trực tiếp cùng Việt Vương hướng về cầu Phúc Điện đi đến. Cùng tiễn phu nhân. Chờ đến ý đức trưởng công chúa cùng Việt Vương rời đi, một vân giao không lại ở lâu, trực tiếp xoay người hướng về sương phòng đi đến. Nàng đã nhận ra Việt vương muốn cho nàng cùng trưởng công chúa giao lưu dụ ý, chỉ là, nàng cũng không tính toán dựa vào trưởng công chúa thân phận cùng địa vị, nơi này liên lụy đến nhân tình quá nhiều, quan hệ cũng quá mức phức tạp, một khi thiệp nhập, nếu muốn toàn thân mà lui liền không dễ dàng. Sát trời đã đã khuya, cầu phúc điện cửa lại đứng bảo hoa chùa trụ trì xa làm vinh dự sư. a di Đà Phật, nữ thí chủ tới. Ý đức trưởng công chúa đối với sa làm vinh dự sư chắp tay trước ngực hơi hơi hành lễ, đại sư có lễ, ta tới dân hương. Sa làm vinh dự sư trên mặt mang theo ý cười, hơi hơi cúi người ý bảo ý đức trưởng công chúa tiến vào đại điện, rồi sau đó tự mình cầm hương điểm thượng tặng qua đi. Ý đức trưởng công chúa trong tay méo bậc lửa hương, ngẩng đầu nhìn kim thân tượng đất, sắc mặt từ bi Phật tổ, đại sư, ta liên tiếp tiến đến cho phép hơn 30 năm nguyện. Nhưng vẫn đều không có cơ hội tiến đến lễ tạ thần, hiện giờ ta tuổi tắc cũng lớn, đời này còn có lễ tạ thần cơ hội sao? Mỗi một năm trước tới bảo hoa chùa dân hương, nàng hứa nguyện vọng đều là hy vọng tìm được mất đi nữ nhi, chính là nhiều năm như vậy đi qua, nàng hài tử như cũ tin tức toàn vô, thậm chí không biết sinh tử. a di Đà Phật, trưởng công chúa điện hạ cả đời làm hạ rất nhiều việc thiện, trời cao sẽ không bạc đái người lương thiện. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi cười một tiếng, trong mắt quăng mang lại khi lượng khi diệt, đại sư, Phật tổ tin được sao? a di Đà Phật, ngã Phật tứ bi, tin tắc có, không tin tắc vô, đoan xem trưởng công chúa chính mình. mươi 321 chân tướng không nên bị mai một. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi nhắm mắt lại, đôi tay méo trong tay hương, cung kính đối với Phật tổ túi người hành lễ, chẳng sợ chỉ có một tia mỏng manh hy vọng, ta cũng nguyện ý toàn tâm đi tin Phật tổ, chẳng sợ. Cho dù là ta không thể đem hải tử tìm trở về, cũng hy vọng nàng có thể ở ta nhìn không tới địa phương, bình an trôi chảy, bình yên vô ưu. Giờ khắc này, nàng không phải cái gì trưởng công chúa, chỉ là một cái bị mất hải tử nhiều năm mà cha không đến tin tức mẫu thân. Việt vương tiến lên hỗ trợ đem hương cắm vào phía trước lư hương, rồi sau đó buổi trưởng công chúa niệm kinh cầu phúc. Cô cô, thời gian không còn sớm, trở về đi. Ý đức trưởng công chúa mở to mắt. Hơi hơi hít vào một hơi, lại lần nữa đối với Phật tổ hành lễ lúc sau, lúc này mới đứng dậy, đa tạ xa làm vinh dự sư, mỗi một năm đều ở chỗ này chờ. Từ nữ nhi mất đi lúc sau, nàng mỗi một năm đều tới bảo hoa chùa hứa nguyện, mà trụ trì xác quang cũng mỗi một năm đều sẽ chờ ở chỗ này, hơn ba mươi năm, trừ bỏ hai người dung mạo, mặt khác chưa bao giờ biến quá. Xa làm vinh dự sư cười mà không nói, chỉ là hơi hơi hành lễ. Ý đức trưởng công chúa xoay người phải đi, khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn cung phụng ở bàn thờ thượng kinh Phật, trong đó có một quyển hơi hơi mở ra, lộ ra phá lệ quyền tú châm hoa chữ nhỏ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là xuất từ nữ tử bút tích, chỉ là tự thể lại không giống giống nhau khuê các nữ tử như vậy uổng có hình má lực không đủ, ngược lại là mang theo một cổ khác mũi nhọn, làm người phá lệ cảm giác mới mẻ. Ý đức trưởng công chúa nhẹ giọng mở miệng, này đó kinh Phật, Việt vương tiến lên cầm lấy một quyển đặt ở trưởng công chúa trước mặt, trong mắt mang theo một tia không dễ phát hiện nhu sắc, là một tiểu thư vì này ông ngoại cầu phúc mà sao chép. Ý đức trưởng công chúa tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhìn về phía bàn thượng đôi cao cao một chồng kinh Phật, bên môi mang theo một tia ý cười, hiếu tâm khó được, ta xem này kinh Phật thượng chữ viết phá lệ thích, này một quyển liền đưa cho ta đi, quân Việt, ngươi ngày mai tìm cái thích hợp thời cơ nói cho một vân giao một tiếng. Đúng vậy. Ra cầu Phúc Điện, ý đức trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía Việt Vương, quân Việt, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, bên người nên có người chiếu cố. Cô cô, ta cũng không sốt ruột. Trước kia ngươi nói không nội, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể tin, hiện tại cũng không nội sao. Ý đức trưởng công chúa nói, ánh mắt hơi hơi dừng ở Việt Vương trong tay kinh Phật Thượng, cái kia mục vân giao nhưng thật ra cái nhẹ bén hài tử, nhìn cũng không tệ lắm, chính là xuất thân có chút thấp. Việt vương thân hình cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt càng thêm nu hòa, ta cũng không coi trọng xuất thân. Đối mặt vị này nhiều năm qua vẫn luôn yêu thương hắn trưởng công chúa, Việt vương cũng không tưởng giấu dếm tâm tư của hắn. Ý đức trưởng công chúa khẽ cười một tiếng, chắc không được ngươi hôm nay phế đi như vậy nhiều tâm tư, chỉ là, ngươi cố ý an bài làm nàng thấy ta, mà nàng cũng không giống như cảm kích. Việt vương mới vừa rồi ở linh bên dòng suối nói nàng không có áo choàng. Nàng liền đã nhận ra một ít không tầm thường, vốn tưởng rằng một vân giao sẽ xuất phát từ lấy lòng đem chính mình áo choàng đưa qua, không nghĩ tới đối phương thế nhưng hoàn toàn không dao động, lúc sau rời đi cũng rất là thống khoái. Chờ ở cầu Phúc Điện nhìn đến nàng sao chép kinh Phật, hơn nữa Việt Vương nhắc tới đối phương khi thần sắc, lập tức liền hiểu được hắn dụ ý. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tính tình kiên cường, nói chuyện làm việc xưa nay có tính toán của chính mình, ta vốn định làm nàng nhẹ nhàng một ít. Xem ra là ta nhiều chuyện. Việt Vương nói như thế, lại không có chút nào bất mãn, trong lòng ngược lại nhiều vài phần tán thưởng. Hiện giờ kinh đô bên trong nháo đến ồn ào huyên náo, cơ hồ sở hữu quan gia các tiểu thư đều tệ phá đầu, muốn ở Hoàng Cô Cô trước mặt nhiều biểu hiện một phần, duy độc vân giao bất đồng thói tủ. Nhìn đến hắn này phó thân sắc, ý đức trưởng công chúa bên môi ý cười càng sâu, ngươi lần này trở về, nghĩ đến liền không tính toán lại hồi Việt Tây đi. Là, Ta tưởng lưu tại kinh đô, gần nhất là vì chăm sóc vân giao, thứ hai. Thứ hai là vì điều tra ta mẫu hậu năm đó nguyên nhân chết. Bóng đêm nùng thâm, chung quanh khách hành hương đều đã hồi từng người xương phòng nghỉ ngơi. Ý đức trưởng công chúa đi đến cây bạch quả lâm biên ghế đá ngồi hạ, khẽ than thở nói, Ta biết, ngươi luôn có một ngày là phải về tới nơi này, cũng luôn có một ngày sẽ muốn đi vạch trần năm đó chuyện xưa. Việt vương đứng ở thượng phong khẩu chỗ. Giúp ý đức trưởng công chúa chống đỡ gió đêm, hoàng cô cô, có quan hệ ta mâu thuẫn nguyên nhân chết, ta là nhất định muốn điều tra rõ ràng. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi ru mắt, bóng đêm hạ, khuôn mặt lược hiện mơ hồ không rõ, càng không ai có thể thấy rõ nàng trong ánh mắt hiện lên mãnh liệt cảm xúc, ta đã sớm biết sẽ có một ngày này. Việt vương hơi hơi cắn chặt giang quan, hoàng cô cô, đối với năm đó sự tình, ngài khẳng định là cảm kích, chính là nhiều năm như vậy. Ngài đối ta âm thầm quan tâm, nhưng vẫn không chịu nói cho ta năm đó chân tướng. Sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, chân tướng còn có như vậy quan trọng sao? Đối với những người khác tới nói, có lẽ đã không quan trọng, chính là đối với ta cùng mẫu hậu mà nói, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, đều thời thời khắc khắc như ngạnh ở hầu. Việt vương ngữ khí kiên định, trong thanh âm hàm chứa nhẹ nhẹ lạnh lẽo. ta không tin mẫu hậu sẽ hãm hại phụ hoàng con nối roi. Nếu mẫu hậu thật sự như đồn đái chung theo như lợi như vậy dung không giới người, vậy sẽ không chờ đến các hoàng tử trường lên mới động thủ, hơn nữa vẫn là lựa chọn trong ngực ta thời điểm. Hắn vừa sinh ra chính là ở lãnh cung bên trong, sau lại nghe chăm sóc hắn lớn lên tần quản sự cùng Trần Công Công nói, hắn mẫu hậu sinh hạ hắn không lâu lúc sau liền bị ban chết, nguyên nhân là mẫu hậu lo lắng đã trưởng thành lên các hoàng tử sẽ đối nàng hài tử sinh ra uy hiếp, cho nên ở nàng hoài chính mình 4 tháng thời điểm. Dứt khoát dùng độc hại đã chết 10 vị đã thành niên hoàng huynh, cho nên mới bị phụ hoàng ghét bỏ, liền nàng có mang đều không màng, trực tiếp quan nhập lên cung, chỉ còn chờ sinh sản xong, liền ban cho rượu độc. Lúc trước chuyện này nháo quá lớn, thậm chí bởi vậy dao động tới rồi triều đình căn cơ, trong triều một mảnh trướng khí mù mịt mấy đại gia tộc liên hợp lại đối phụ hoàng tạo áp lực, hy vọng trực tiếp xử tử mẫu hậu nếu không phải sau lại ý đức trưởng công chúa cầu tình. Nói không chừng đều sẽ không có hắn sinh ra. Đây cũng là vì cái gì, trước mắt vài vị hoàng tử tuổi đều tương đối tiểu nhân nguyên nhân. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi há miệng thở dốc, rồi lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Ta biết khuyên không được ngươi, bất quá có đôi khi chân tướng thường thường càng thêm tàn khốc. Đã điều tra xong, chưa chắc đối với ngươi có lợi. Hoàng cô cô, ta biết ngài không nói cho ta, tất nhiên là vì ta hảo, chính là thân là con cái. không thể thấy mẫu hàm đoan mà không chút nào làm, còn thỉnh ngài lý giải ta, ta muốn cha. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi nguyện ý cha liền cha đi, dựa theo tính tình của ngươi, mặc kệ cuối cùng ngươi cha được cái gì, nghĩ đến đều là có thể chịu nổi. Đi thôi, sắp trời không còn sớm, sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngươi phụ hoàng nơi đó, ta sẽ nói cho hắn, không cho hắn lại đem ngươi phái hồi về Tây. đa tạ hoàng cô cô, Nghe ta một câu khuyên, đừng cùng ngươi phụ hoàng trí khí, nhiều năm như vậy, hắn đem ngươi an bài ở Việt Tây, cũng là có hắn dụng ý. Hoàng cô cô, khởi phong, ta đưa ngài trở về. Ý đức trưởng công chúa dừng lại câu chuyện, có chút gật đầu bất đắc dĩ, đi thôi. Chương 322 Việt vương có đặc biệt đưa hoa kỹ xảo. Ngày thứ hai, một vân giao sớm đứng dậy, bồi tô thanh dùng xong rồi thức ăn chay lúc sau. Liền nhích người đi trước cầu phúc điện tiếp tục quỷ kinh cầu phúc. Chỉ là vừa mới ra sương phòng, liền nhìn đến sắc mặt lược hiện tái nhuận Tô Vũ Nghi. Gặp qua biểu tỉ, Tô Vũ Nghi nhìn đến một vân dao trong mắt hiện lên một đạo chán ghét chi sắc, biểu mội không cần đa lễ. Một vân dao trong mắt hàm chứa ý cười, sớm đoán được ý đức trưởng công chúa tiến đến bảo hoa chùa tin tức giấu không được, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng tiết lộ đến nhanh như vậy, lúc này mới qua ngắn ngủn một đêm. tô vũ nghi liền đuổi kịp tới tô vũ nghi sắc mặt lược hiện cứng đờ theo vân giao đám người tiến đến cầu phúc điện đem sao chép tốt kinh phật đồng dạng đặt ở bàn thượng nàng tới càng thêm vội vàng tới phía trước còn muốn dạy dỗ đại ca tìm tới tên kia nữ tử khiêu vũ thời gian thượng phá lệ hấp tốc, bởi vậy kinh phật vẫn chưa sao chép nhiều ít cùng một vân giao kia cao cao 20 cuốn một so, liền có vẻ phá lệ xấu hổ lên tô vũ nghi quỳ gối đệm hương bồ thượng hơi hơi nhắm mắt lại Tới cái mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần một vân dao ở, nàng liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng nơi này là bảo hoa chùa, người đến người đi, lại có ý đức trưởng công chùa ở, nàng không thể cùng một vân dao trở mặt, như vậy đối nàng thanh danh bất lợi. Chỉ là nỗi lòng nóng nảy dưới, quỳ trên mặt đất miệng kinh liền cảm thấy phá lệ gian nan, đầu gối cũng dần dần từng trận phát đau, làm nàng không khỏi nhăn lại giữa mày. Một vân dao ngồi quỳ ở một bên. nhìn đến thường thường liền động nhất động đầu gối tô vũ nghi, hơi hơi rũ xuống trong mắt hiện lên một tia lạnh leo. Vì đối phó nàng, đại phu nhân chuẩn bị cực kỳ chu toàn, tề ma ma đưa lại đây cháo trong nước trộn lẫn khúc tiết thảo phấn, hôm qua dùng còn hảo hảo mà đệm mềm đệm hương bù, hôm nay lại vải lên biết mẫu bột phấn, này hai người nhưng đều là đại hàn đồ vật đặc biệt là khúc tiết thảo, nó chính là lại có khắc danh tháng sáu xương đủ có thể thấy này hẳn tính. Hiện tại thời tiết đã dần dần lạnh lên, ở chỗ này quỷ kinh cầu phúc, vốn là dễ dàng tao hàn khí xâm nhập, đầu tiên là uống thuốc khúc tiết thảo bột phấn, sau đó lại quỷ gối lây dính biết mẫu bột phấn trên đệm mềm, ba ngày thời gian kiên trì xuống dưới, này hai chân không phế cũng phế đi. Hơn nữa nàng liền tính là ăn mệt, cũng không dám lớn tiếng trưng dương, rốt cuộc lần này tới bảo hoa chùa là vì ông ngoại phụng kinh cầu phúc, ngắn ngủn ba ngày thời gian liền nói chính mình chân hỏng rồi. Chẳng phải là không có hiếu tâm Xem thường mọi chuyện Rốt cuộc năm rồi lệ thường chính là như thế Người khác đều không có sự Liền nàng có vẻ nuông chiều từ bé Một vân giao một lần nữa nhắm mắt lại quỳ hảo Khoe môi có rất nhỏ ý cười chợt lóe mà qua Đại phu nhân khổ tâm bố trí thời gian dài như vậy Tóm lại không thể làm mấy thứ này uổng phí Cho nên ở đêm qua nhìn thấy ý đức trưởng công chúa lúc sau Nàng khiến cho sáu lượng âm thầm đem những cái đó bố trí giữ lại chuẩn bị Hôm nay Tô Vũ Nghi gần nhất liền có tác dụng. Đại phu nhân muốn hại nàng, nàng liền đem này còn cho nàng nữ nhi Tô Vũ Nghi, rất là công bằng. Tô Vũ Nghi vừa mới bắt đầu còn có thể chịu được một ít, chính là dần dần cảm giác đầu gối đau đều phải chết lặng, phản phất phía dưới quỳ không phải mềm mại cái đệm, mà là cắm đầy tế trong tấm ván gô giống nhau. Trên trán dần dần có mồ hôi lạnh toát ra tới, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Đã nhiều ngày tô vũ nghi cũng không phải hoàn toàn trang bệnh, là thật sự cảm giác không thoải mái, rốt cuộc game đẹp muốn đem thanh danh lan truyền đi ra ngoài, trên đường thế nhưng cùng hoàn thải các đê tiện vũ cơ nhắc lên quan hệ, chỉ là này phân bị đè nén đều đủ để cho nàng hoàng hốt khí đoạn. Càng làm cho người cách hướng chính là, nàng lúc trước ở trong cung một chi vũ đạo, được đến thanh danh là bái nguyệt tiên tử, mà tên kia đê tiện vũ cơ lan truyền ra tới thanh danh lại là nguyệt cung tiên tử. chỉ cần là từ tên này trên đầu liền đè ép chính mình một bậc làm nàng hận không thể trực tiếp đem đối phương tìm ra sâu xé trong lòng lửa giận đang chéo tô vũ nghi nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống té ngã ở một bên một vân dao rũi tay đem người đỡ lấy vũ nghi tỉ tỉ người không sao chứ tô vũ nghi trực tiếp phất tay đem một vân dao ngăn ngự khí phá lệ đông cứng không dám làm phiền vân dao biểu muội một vân dao lược hiện kinh ngạc chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa người, tấn vương điện hạ như thế nào tới? nghe được tấn vương hai chữ, tô vũ nghi nhịn không được cả người cứng đờ, trong lòng hung hăng nhớ một vân giao một bút, chậm rãi chống thân thể xoay người sang chỗ khác, thanh âm mang theo vài phần khí nhược, gặp qua tấn vương điện hạ. tam hoàng tử một thân màu xanh nhạt theo tường vân vân thường phục, bên hông thủ sẵn khảm đá quý đai lưng, mặt mày thư lãng, hơi thở ô nhuận, lúc này nhợt nhạt cười, quả nhiên là quân tử vô song. không cần đa lễ ta xem tô tiểu thư tuổi hồ là thân thể không khỏe tuy rằng nói tụng kinh cầu phúc là hiếu tâm chính là cũng không thể bởi vậy mệt muốn chết rồi thân thể tô vũ nghi hơi hơi lắc đầu mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo một tia khinh sầu người xem tâm đều hóa đa tạ tấn vương điện hạ quan tâm vốn dĩ đêm qua nên theo đại ca tiến đến thay thế song thân vì tổ phụ cầu phúc nhưng hôm qua thật sự là hôm nay sáng sớm hơi tốt hơn một chút liền chạy nhanh lại đây Tô Vũ Nghi trong giọng nói lược dừng lại đốn, vẫn chưa xác thực nói hôm qua không có tới nguyên nhân, lại làm người gai đúng châu ngứa suy đoán, nàng nhất định là hôm qua bệnh đến quá nặng, căn bản không có biện pháp rời giường mới không tới. Một bên Mục vân giao nghe được lời này tâm tư hơi hơi giật giật, quả nhiên Tô Vũ Nghi cùng Tấn Vương cực kỳ xứng đôi, hai cái đều là dối trá tới rồi cực điểm nhân vật, hơn nữa xem hiện tại tình thế, Tô Vũ Nghi đối Tấn Vương hẳn là có chút tâm tư. Nếu như vậy nàng nhất định muốn đem hai người đẩy đến cùng nhau, thành tựu này một phần tốt đẹp nhân duyên. Tô Vũ Nghi vẫn chưa nhiều lời lời nói, rốt cuộc hiện tại thời gian cùng địa điểm đều không thích hợp, hành lễ lúc sau liền động tác ưu nhã quỳ trên mặt đất, chuyên tâm niệm khởi kinh phật tới. Tô Thanh Ngô tiến lên cùng Tấn Vương nói chuyện với nhau, hơi nói hai câu lời nói lúc sau, Tấn Vương liền mở miệng cáo từ, chỉ là trước khi đi, lại đem lời nói dẫn tới một vân dao trên người. Mục tiểu thư cũng muốn nhiều hơn chú ý, vạn không cần bởi vậy bị thương thân mình mới là. Đa tạ tấn vương điện hạ quan tâm. Mục vân giao hơi hơi cúi người hành lễ, rõ ràng có thể cảm giác được bên cạnh người Tô Vũ Nghi hơi thở rối loạn một lát, cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Giữa trưa hồi xương phòng nghỉ ngơi, Tô Vũ Nghi cơ hồ là bị nàng thị nữ cấp đỡ đi ra ngoài, cả người sắc mặt trắng bệnh, đầu mang mồ hôi lạnh, mỹ lệ dung mạo lại mảy may không giảm. làm người nhìn đau lòng không thôi. Bồi tô thanh ăn chút gì, một vân giao liền trở lại sương phòng nghỉ ngơi một lát, vừa mới đi vào phòng liền nhìn đến bàn thượng bày biện một con tố văn thiển khẩu hoa điệp, cái đĩa phóng tố bạch đá cuội, vây quanh một bụi Thủy Tiên. Thủy Tiên bị dưỡng đến cực hảo, phiến lá thâm lục rất là rán chắc, xem ở trong mắt lại có loại ngây thơ chất phát cảm giác. Phía trước như thế nào không có nhìn đến này buồn Thủy Tiên, là bảo hoa chùa đưa lại đây Cùng lại đây tư văn bản sắc thượng có chút mất tự nhiên, hồi tiểu thư nói, là nô tì ở cửa nhặt, nhìn cực kỳ đẹp, liền đặt ở bàn thượng làm ngài thưởng thức. Một vân dao ánh mắt vừa động dỗi tay chọc chọc thủy tiên mập mạp lá cây, lúc này thủy tiên còn chưa nở hoa, cũng không có gì đẹp. Tư thư càng thêm thật cẩn thận, kia tiểu thư thích cái gì hoa, nô tì đến sau núi đi tìm xem, bảo hoa chùa sau núi loại không ít hoa cỏ đâu, có rất nhiều khai đến đúng là xinh đẹp. ta thích một phụ dung, tổng cảm thấy nó cực kỳ có khí khái, xương sâm lộ lăng lại khai đến cực kỳ diễm lệ, thực sự khó được. kia chờ tiểu thư buổi chiều đi cầu phúc điện, nô tỳ liền đến sau núi nhìn xem. mục vân dao cười một tiếng, nơi nào dùng đến sau núi xem, ngươi trực tiếp chờ ở cửa, nhìn xem có thể hay không lại nhặt về mấy đóa trở về là được. chương ba huynh hữu đệ cung. tư thư có chút trột dạ rời khỏi phòng, vừa lúc gặp được tư cẩm. vội vàng tiến lên giữ chặt nàng tư cầm tỉ tỉ tiểu thư hình như là phát hiện kê hoa tư cầm vội vàng đem người giữ chặt nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng các nàng bốn người bên trong tư thư võ công nhất cao cường chính là tính tình cũng là nhất đơn thuần trong lòng trang không được sự tình tiểu thư xưa nay thông thuệ nơi nào là chúng ta có thể giấu được phát hiện liền phát hiện đi dù sao kê hoa chính là ngươi ở cửa nhặt nhưng đó là tư gia phái người phóng tới cửa kia cũng không có gì vấn đề à, ngươi chỉ là đem hoa từ cửa nhặt được phòng bàn thượng mà thôi yên tâm đi tiểu thư sẽ không so đo nhưng chúng ta hiện tại đã theo tiểu thư làm như vậy có thể hay không làm nàng cho rằng chúng ta bất trung tâm tư cầm nhịn không được cười một tiếng là tứ gia làm người đem hoa bại ở trên bàn sao không phải nha tứ gia phái người đem hoa đặt ở cửa nàng nhìn cảm thấy này nhất định là đưa cho tiểu thư mới nhặt về đi kia không phải được yên tâm đi chủ tử suy xét so với chúng ta chu toàn tứ gia thật vất vả mới đem các nàng bốn người đưa đến tiểu thư bên người tự nhiên sẽ không làm tiểu thư có lý do lại đem các nàng đuổi đi